Con đường bá chủ, chương 2301, vô phát tưởng tượng, bên ngoài thiên tượng trí tôn đang điều động đại lượng chiến trận sư hóa giải đại trận hộ cung, bên trong tuyết mộng cung lại là một tình cảnh khác. Toàn bộ cung điện to lớn lúc này chỉ còn lại hai sư đồ tuyết mộng thiên nữ và tràn quân thánh đế. Tuyết mộng thiên nữ tiến vào mật thất, cởi xuống áo tràn rộng thùng thình che đậy, nháy mắt toàn bộ mật thất sáng rực lên. Làn da nàng trắng hơn cả dạ Minh Châu đang khảm trên thành vách, một đầu tóc trắng như tuyết bồng bền khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sắc sảo xanh thẳm màu da trời, chân mày như họa, làng mi công vút kiêu ngạo, mũi quỳnh cao thẳng, đôi môi trái tim chúng chiếm hồng ngượng lúc này hơi nhật nhạt, biểu lộ lại bình tĩnh như mặt diếng cổ tĩnh lặng, vạn năm chưa từng gợn sống, che đậy thân thể đẩy đà là bộ cẩm bào màu trắng bó sát người, bên trên theo lấy từng bông hoa tuyết xinh đẹp, những đường cong loài lỏng tinh tế, bầu sữa ngạo nhân, bờ mông kiêu hãnh, vòng eo thon gọn săn chắc và đôi chân dài thước tha, không chỗ nào không đẹp. Xét về dung mạo, nàng cũng như những tuyệt mỹ gia nhân hàng đầu, nhan sắc luôn đến một mức độ giới hạn nào đó rồi thôi, không thể tiến thêm được nữa, nhưng ở các mỹ nhân luôn có những thứ đặc biệt hấp dẫn và thu hút, chính là khí chất, phong thái tạo ra sự độc nhất vô nhị của các nàng. Nữ nhân có khí chất, có phong thái, mỗi một cái nâng tay, nhấc chân, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của các nàng chính là đòn tấn công trí mạng vào tâm hồn của nam nhân, khiến chúng sinh điên đảo. Nhìn lấy Mộng thiên nữ, Ngươi sẽ có cảm giác nàng quá mức bình tĩnh ung dung, quá mức hờ hững đối với vạn vật xung quanh dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả ở hiện tại khi đại địch vây quanh, nàng vẫn chẳng dao động dù chỉ một tia cảm xúc. Trước một nữ nhân như thế, ngươi sẽ nhịn không được bị nàng hấp dẫn, muốn khám phá được nàng, muốn được gần gũi nàng hơn, xem thấu nội tâm của nàng. Càng quân đứng như trời trồng nhìn sư phụ, chẳng biết vì sao hắn cảm giác nàng như một nữ thần bước ra từ mộng ảo, nàng không đến từ thực tại. Nàng tuy gần nhưng lại cách xa vô tận thời không, có lẽ đó là nguyên nhân thế gian xưng tụng nàng là tuyết mộng thiên nữ, bởi lẽ nàng như đến từ thiên giới, nàng chỉ tồn tại ở trong mộng, nàng không thuộc về thế giới này. Khủ, tuyết mộng thiên nữ trao mày, từ trong bờ môi yêu kiều rỉ ra một tia máu, khí tức của nàng đã suy yếu đến cực hạn, như một nữ tử yếu nhược khiến người khác đau lòng. Sư phụ, càng quân lên tiếng kinh hô, vô thức muốn bước lại gần. Tuyết mộng thiên nữ lắc đầu, truyền đạt ý niệm. Bổng cung cần phải bế quan dưỡng thương, ngươi ra bên ngoài canh gác, nếu thấy địch nhân thành công phá trận mà bổng cung vẫn chưa xuất quan, ngươi hãy thông qua truyền tống trận rời đi, sư phụ, tràng quân thì thào, thấy nàng rơi vào tình trạng này còn biết nghĩ cho mình, hắn cảm thấy gặp được nàng là may mắn lớn nhất. Khi linh hồn của hắn thức tỉnh trong cơ thể tràng phi, tu vi mất hết, thân phận cao quý là thánh đế không còn, bị hận ý đối với lạc gia lấn ác tâm trí, chính nàng đã xuất hiện như một nữ thần, cư mang hắn. Thu hắn làm đồ đệ, cảnh tượng ngày hôm đó, càng quân vĩnh viễn không quên, thời gian dần trôi, được sự bồi dưỡng của sư phụ và sự hỗ trợ nhiệt tình của tuyết mộng cung, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục thánh đế, đồng thời hình tượng nữ thần của tuyết mộng thiên nữ ngày càng không thể thay thế ở trong lòng hắn, thậm chí nỗi đau và sự oán hận khi đánh mất lạc tư tình cũng đã vơi đi rất nhiều, hắn cảm thấy nhất định là ông trời có mắt, ban một nữ thần khác bước vào cuộc đời của hắn, nhưng tu vi trên lệch quá xa. Thân phận sư đồ ràng buộc, nàng tuy ở gần nhưng lại cách xa như vô tận, điều đó khiến càng quân vẫn luôn che giấu nội tâm chân thật của mình. Hắn nuôi giả tâm, chờ ngày mình trở thành trí tôn hùng mạnh, hắn tin tưởng mình sẽ rút ngắn khoảng cách, đủ tư cách có được nàng. Ngày hôm nay cường địch vây quanh, càng quân nhìn thấy tuyết mộng thiên nữ lâm vào trạng thái suy yếu tột cùng, nàng lúc này yếu ớt nhu nhược như một nữ nhân cần được quan tâm, che chở. Hắn đột ngột phát hiện khoảng cách giữa mình và nàng không còn xa nữa. Giả tâm, sự cùng bạo, tham lam và những mặt sâu tâm tối luôn che giấu trong thời gian qua của càng quân bùng phát không thể ức chế, dần dần thôn vệ lý trí của hắn, càng quân không muốn áp chế, ngược lại còn để dục niệm tà ác, lòng tham chiếm hữu dân trào mãnh liệt, ngươi vì sao còn chưa đi? Tuyết mộng thiên nữ nhíu mày trách cứ, cái nhíu mày uy nghiêm của nàng càng khiến dục vọng trong người càng quân bùng nổ, hắn phải chiếm lấy nữ nhân này, phải có được nàng bằng mọi giá, sư phụ. Đồ nhi có một phương pháp sẽ hỗ trợ người nhanh chóng khôi phục thương thế mà không cần bế quan. Càng quân bước đến gần, hơi thở ồ ồ mãnh liệt, phương pháp gì? Tuyết mộng thiên nữ ánh mắt lué lên, chính là xong, càng quân lao đến bên giường, nở nụ cười dâm dục, đùng, cửa mật thất đột ngột bị phá tan, thân ảnh một tên nam tử lười biến tiếng vào, nở nụ cười khinh khỉnh, thì ra đây là mật thất của tuyết mộng thiên nữ, phí công lão tử tìm tòi thật khổ a kẻ nào? Càng quân nhảy dựng lên quay đầu nhìn đến nhất thời sắc mặt trắng bệt không còn chút máu chúng ta lại gặp mặt Lạc Nam cười tụng tiễm phất tay chào hỏi ngươi càng quân giận dữ Trung sợ cánh tay run lẫy bẫy chỉ về phía vị khách không mời sao ngươi có mặt ở đây sao ngươi tiến vào được dịch chuyển tức thời Lạc Nam nhúng vai chủ nhân của Tuyết mộng cung đã bị thương nặng ta sợ gì không dám vào, vàoí Linh Tuyết nhi đâu Tuyết mộng thiên nữ lạnh lùng thốt lên Chỉ là thanh âm của nàng quá mức suy nhược, chẳng còn chút uy hiếp nào, ký linh của tuyết mộng cung à. Lạc nam đắc ý vác lạc hồng kiếm trên tay cười tủng tiễn, bị tiểu hồng bảo bối của ta dọa sợ rồi, nó dám đuổi ta ra ngoài thì ta liền chém nó, binh nhân tộc. Càng quân nghiến răng nghiến lợi, đừng phẫn nộ, để ta tiễn ngươi đi một đoạn. Lạc nam biểu lộ lãnh khốc, trong khoảnh khắc, sát thế, chiến thế, bá vực, phật thế, kiếm thế tất cả đều được hắn vận dụng. Càng quân hung hăng thổ huyết bắn ngược vào tường, biểu lộ hốt hoảng đến cùng cực, làm sao có thể mạnh như vậy, hắn không ngờ chỉ với các loại uy thế của Lạc Nam mà mình đã không chịu nổi, sợ hãi đến từ tận đáy lòng. Lạc Nam không muốn cho đối phương thêm bất cứ cơ hội nào, Lạc Hồng kiếm ngân vang, bị ngạn hoa nở rộ, 200 hành tinh mảnh liệt bạo phát sức mạnh, hung hăng trảm xuống nhất kiếm, không, càng quân vải cả ra quần, bí pháp huyết tuyết nộ, thấy đồ đệ sắp gặp tổn thương. Tuyết mộng thiên nữ thanh lãnh quát lên, tinh huyết sụp sôi, từng bông hoa tuyết như trở nên cuồng nộ, trạng thái của nàng khôi phục ngay lập tức, nhắm ngay lạc nam, trí tôn băng lôi trưởng bá đạo đẩy ra, bởi vì quá mức bất ngờ, lạc nam đồng tử co rút lại, dường như không nghĩ đến điều này, toàn thân như gặp trọng kích, ăn trọn một trưởng của Chí tôn, phốc, hắn điên cùng phun máu, đệnh thẳng vào tường, xương cốt như muốn nát bấy, lục phủ ngũ tạng như sắp rối tung. Làm sao, làm sao, lạc nam thì thào kiệt quệ, biểu lộ đầy vẻ không cam lòng, thân là trí tôn, bổng cung sao lại thiếu thốn thủ đoạn giữ mạng. Tuyết mộng thiên nữ hừ một tiếng, bất quá lúc này dường như phản vệ kéo đến, nàng tiếp tục suy nhược ngã xuống giường khí thế yếu ớt đến cực điểm, phù, phù, phù, càng quân thở hỗn hển, có cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về, hắn xoay người đứng lên, lấy lại tinh thần, nhìn thấy thảm trạng của lạc nam và cả tuyết mộng thiên nữ. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì Lạc Nam kịp thời tiếng vào quấy rối, bằng không kẻ phải ăn trọn bí pháp phục hồi vừa rồi của sư phụ sợ rằng sẽ là hắn. Ha ha ha, nghĩ đến đây, càng quân ngửa đầu cười như điên, Lạc Nam tiểu súc sinh, ngươi đã biết hậu quả khi đối nghịch với Trẩm. Trẩm chính là nhân vật được Thượng Thiên cho chở, ngươi yêu nghiệt đến mức nào cũng phải chết thôi, hiểu chưa hả? Tuy nhi, ngươi vì sao tự xưng là Trẩm? Tuyết mộng thiên nữ yếu ớt thì thào. Ha ha, trẩm không muốn làm đồ đệ của nàng, trẩm sắp thành nam nhân của nàng. Tràng quân hưng phấn hét to, ngươi, tuyết mộng thiên nữ biến sắc, đúng là đại nghịch bất đạo a Lạc nam thì thào, tâm miệng. Tràng quân biểu lộ oán độc, giữ tợ nhìn chầm chầm lạc nam, tất cả là do xuất sinh ngươi làm hại, nói xong, hắn bước đến gần tuyết mộng thiên nữ, nở nụ cười đầy đắc ý, yên tâm đi, ta có luyện một môn công pháp xong tu. Sau khi kết hợp, nàng chắc chắn sẽ hồi phục thương thế, nhiệt đồ, tuyết mộng thiên nữ lạnh lẽo nói, dù bổn tọa khôi phục, việc đầu tiên làm chính là tiêu diệt ngươi, khà khà khà. Càng quân tự tiếu phi tiếu, đáng tiếc thay, môn công pháp song tu này của trẩm có thể khiến linh hồn hai ta như nước sữa giao dung, sinh mệnh gắn kết, nếu trẩm chết thì nàng cũng sẽ chết, như uyên ương đồng sinh cộng tử, không thể xa rời, vốn môn công pháp song tu đặc biệt đó là thứ mà càng quân chuẩn bị để song tu với lạc tư tình. Bất quá hắn vẫn luôn do dự, vì trước đây tu vi lạc tư tình thấp hơn hắn, chẳng may nàng chết buộc hắn phải chết theo thì sao, còn hiện tại tuyết mộng thiên nữ chính là nữ trí tôn cường đại, hắn không ngại gắn chất tính mạng của mình với nàng. Càng quân càng nghĩ càng hưng phấn, đúng là vận mệnh an bày, ông trời sắp đặt, hắn hoán hận nhìn sang lạc nam gằng từng chữ, họ lạc súc sinh, ngươi dám cướp nữ nhân của trẩm, vậy hôm nay trẩm để ngươi thèm thùng đố kỵ nhìn đệ nhất mỹ nhân đông vực được trẩm sủng hạnh. Sau đó mới tiêu diệt ngươi, càng nói càng đắc ý, tâm tính vạn vẹo, càng quân cười như điên cuồng, lạc tư tình sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay trẫm khi đó trẩm bắt nàng làm nô lệ, làm đồ chơi cho trẫm ha ha ha, lúc này hắn có cảm giác toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay mình, một khi chiếm hữu tuyết mộng thiên nữ hoàn tất, hắn sẽ mang nàng thông qua truyền tống trận dịch chuyển đến dị nguyên hội, sợ gì thiên tượng Chí tôn, ngày sau có đủ thực lực, hắn lại cướp lạc tư tình trở về làm nô lệ cho mình. Khi đó hai đại mỹ nhân đều thuộc về hắn, không muốn đêm dài lắm mộng nữa, càng quân rút cuộc bạo phát sức lực, muốn chấn vỡ y phục của tuyết mộng thiên nữ. Nhưng ở khoảnh khắc này, trong đôi mắt thanh tịnh của tuyết mộng thiên nữ vậy mà hiện ra một tiêu trêu tức, vành, chí tôn uy nghiền ép mà ra. Phốt, càng quân học ra máu tươi, chỉ cảm thấy trời đất quay cùng, cả người bắn vào vách đá, hai mắt lồi ra ngoài, không có khả năng, tuyết mộng thiên nữ ung dung đứng lên, tất cả di chứng phản vệ. Tất cả thương thế từ đầu đến giờ dường như không hề tồn tại, khôi phục phong thái chí định thần nhàng, cao cao tại thượng xúc sinh chính là ngươi. Tuyết mộng thiên nữ hờ hững lên tiếng, sư, sư phụ, càng quân tâm tình thoáng cá chìm vào đáy cốc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thủ đoạn của tuyết mộng thiên nữ vượt qua tầm hiểu biết của hắn, hắn nằm mộng cũng không lường được sau tất cả, nàng vẫn còn ác chủ bài khôi phục, hay, cái cảm giác này thật sự không dễ chịu phải không? Lạc Nam ra vẻ thiết thương, nhét mép cười tà, ngươi cầm miệng. Càng quân hoảng loạn đến cực điểm trừng mắt nhìn Lạc Nam, lại hướng tuyết mộng thiên nữ quỳ gối, điên cuồng dập đầu đến trướng máu, sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng, đồ nhi chỉ bởi vì quá mức yêu ngươi nên mới hồ đồ, đồ nhi chỉ vì muốn có được ngươi mà thôi, không hề có dụng ý xấu xa hay mong muốn làm tổn thương ngươi, ha ha, Lạc Nam tức tiếng chế nhạo cười khinh bỉ, ta thấy ngươi muốn bắt nàng làm nô lệ luôn thì đúng hơn. Người ngoài như ngươi thì biết cái gì? Càng quân nộ rống, chỉ tay vào Lạc Nam, sư phụ mau giết hắn, hắn đang cố ý kích bắt ly gián chúng ta, nói xong hắn mới nhận ra trạng thái của Lạc Nam vẫn đang rất thê thảm, liền hung hăng lao đến muốn giết Lạc Nam. Trước khi bị tuyết mộng thiên nữ trách tội, hắn muốn tranh thủ tiêu diệt Lạc Nam, nào ngờ lúc này tuyết mộng thiên nữ nâng nhẹ bàn tay lên, trăng rắc, không gian kết băng, đem cơ thể càng quân khóa chặt, buộc hắn đứng im một chỗ. Sư phụ vì sao cứu hắn? Càng quân ngơ ngác, tuy rằng mình và nàng vừa mới mâu thuẫn nhưng cũng không có lý do cứu địch nhân như Lạc Nam A, tuyết mộng thiên nữ không thèm bận tâm đến càng quân, ngược lại lấy ra một viên đế đang liệu thương đến bên cạnh Lạc Nam ngồi xuống, nhàng nhạt nói, mở miệng ra, Lạc Nam cười cười, thẳng nhiên đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, hướng nàng nháy mắt trêu chọc, máu này là do ta cắn lưỡi, không phải do nàng đánh đâu, ngươi. Đến lượt tuyết mộng thiên nữ kinh dị đến ngay người, hiển nhiên nàng cũng chẳng hiểu vì sao Lạc Nam không hề bị thương tổn khi đã bị mình công kích, mặc dù vừa rồi nàng đã cố ý thu lực rất nhiều để không lấy mạng hắn, nhưng ít nhiều hắn cũng phải bị thương chứ hả, màn kịch của nàng cũng nên kết thúc. Lạc Nam hướng tuyết mộng thiên nữ nghiêm nghị nói, trong lòng tuyết mộng thiên nữ có chút bối rối, ngoài mặt vẫn biểu lộ điềm nhiên, người nói gì bổn cung không hiểu, thế gian này có rất ít chuyện qua được mắt của ta. Lạc nam ra vẻ thần bí khó dò, hai tay nâng lên xuề ra, bỉ ngạn hoa nở rộ, hoa tàn thế vẫn xoay tròn trong lòng bàn tay trái, còn ở bàn tay phải, chí bảo, đông hoa cung thu nhỏ đã hiện diện. Tuyết mộng thiên nữ ánh mắt phức tạp nhìn lấy nam nhân, bổn cung nên gọi nàng là bỉ ngạn thủ hộ giả, lạc nam đi thẳng vào vấn đề, hay đông hoa thiên trưởng lão, làm sao ngươi biết? Tuyết mộng thiên nữ toàn thân chấn động, phải biết thân phận của nàng là tuyệt đối bí mật. Ngay cả cao tầng đông hoa cung như lê sa, cốt nữ đều bị qua mặt, hừ, còn không tham kiến bổn cung. Lạc Nam bá đạo nói, tuyết mộng thiên nữ hít sâu một hơi, trong ánh mắt bất khả tư nghị của càng quân, hướng Lạc Nam chắp tay hành lễ, thiên trưởng lão tuyết mộng gặp qua cung chủ, cái này, cái này, cái này, càng quân phát rồ, ngửa đầu gào rống, hoang đường, ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác, hắn như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mọi thứ thật không chân thật. Mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng, như một cơn ác mộng, đây là ảo cảnh do Tuyết Mộng cung gây ra, chắc chắn là thế, không thể nào là sự thật. Càng Quân tự trấn an, tự an ủi bản thân bằng mọi cách, đáng tiếc hiện thực tàn khốc, trong sự đố kỵ như muốn phát cùng của hắn, chỉ thấy Lạc Nam nắm lấy bàn tay như ngọc ngà châu báu của Tuyết Mộng thiên nữ, mau buông ra, súc sinh không được chạm vào nàng. Càn Quân biểu lộ vặn vẹo như dã thú, nộ hỏa tung trào, cấm ngươi đụng vào sư phụ. Chẳng ai để tâm đến hắn, Lạc Nam nắm lấy ngọc thủ thanh lạnh mềm mại nhẵn nhụy của Tuyết Mộng, đồng thời cũng là thiên trưởng lão của Đông Hoa Cung, trân trọng hạ người hôn xuống mu bàn tay nàng, không có một tia dục vọng. Tuyết Mộng run rễ toàn thân, lại nghe nam nhân ôn nhu nói, những năm qua nàng bôn ba vất vả rồi, bổn cung đón nàng trở về, trong khoảnh khắc, băng vĩnh cửu chính thức hòa tan. Con đường bá chủ Chương 2302, bỉ ngạn luân hồi, ngươi câm miệng, càng quân hướng Lạc Nam rào rống trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng. Tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra, càng quân xin thề với trời, hắn không muốn tin đây là sự thật. Lúc này hắn chính thức hiểu rõ cái gì là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vốn tưởng rằng mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay của mình, nữ thần sẽ thuộc về mình, kẻ thù lớn nhất sẽ út tức mà chết, nữ nhân từng phản bội mình là Lạc Tư Tình sẽ gánh chịu hậu quả. Hối hận cầu xin ân sủng và khoan hồng, hiện thực lại quá mức tàn khốc, mọi thứ hoàn toàn đi theo chiều hướng ngược lại, lúc này người có thể chết sẽ là hắn, mà nữ thần của hắn cũng sẽ ngã vào lòng kẻ thù lớn nhất, đã từng mất lạc tư tình vào tay lạc nam, hiện tại lại thêm nữ nhân mà hắn kính ngưỡng nhất cuộc đời, đây là đã kích lớn nhất đối với tràng quân. Hiện thực so với tưởng tượng có sự trên lệch quá lớn, thay đổi quá đột ngột khiến hắn như phát điên, tâm cảnh vỡ vụn, máu tươi trào ra cả mắt. Tự làm tự chịu. Tuyết mộng thiên nữ lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, Lạc Nam cũng lười nói nhảm, lúc này càng quân đã không xứng được hắn xem là kẻ thù, chỉ còn là một thứ cần phải loại bỏ để khỏi chướng mắt mà thôi, sát khí mãnh liệt lué lên, không. Càng quân gầm rú, hai mắt đầy phẫn hận nhìn chầm chầm tuyết mộng thiên nữ, nói đi. Tại sao nàng thu ta làm đồ đệ? Cho ta được chết nhắm mắt. Tình huống của ngươi có chút đặc thù khiến ta lưu tâm, muốn thu nhận ngươi để theo dõi. Tuyết mộng thiên nữ không che giấu mục đích, thẳng thắn đáp, tuy là có chút tư tâm nhưng ta thật sự đối đãi với ngươi như đồ đệ, sẵn sàng bồi dưỡng ngươi khôi phục tu vi vốn có, không tiếc công sức tìm kiếm tài nguyên cho ngươi, đáng tiếc ngươi lại là địch nhân của công chủ, hơn nữa còn tự tìm đường chết, muốn đại nghịch bất đạo, thì ra là thế, thì ra nàng đã biết ta vốn không phải càng phi ngay từ đầu. Càng quân cười thảm Hắn nhìn tuyết mộng thiên nữ, xin nàng hãy giết ta, ta không muốn chết trong tay súc, phốt, lạc nam quyết đoán đem linh hồn của hắn chấn vỡ, đế diễn bùng cháy, thiêu đốt toàn bộ thi thể tràng quân từ trên xuống dưới thành cho tàn, nhảy nhóc lâu như thế cũng nên có một kết thúc, tràng quân không đủ tư cách lựa chọn cái chết như ý muốn, như lạc nam đã nói, kẻ từng bại dưới tay hắn vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, đây là sự tự tin tuyệt đối vào sự phát triển của bản thân. Hai tuyết mộng thiên nữ thở dài một tiếng, đã từng nàng thật sự xem hắn là đồ đệ, không cần vì kẻ như thế mà thương tâm, bổn cung thấy đồ đệ nhược xương của nàng rất tốt. Lạc Nam an ủi, ý muốn nói ngoại trừ càng quân, nàng vẫn còn nhược Xương đáng trân trọng, tâm tình của hắn cũng thoải mái vô cùng, xem như vì chính phủ thân tiện nghi lạc chiến quốc của mình ở kiếp này báo thù rồi, cung chủ nói phải. Tuyết mộng thiên nữ thanh lãnh hé môi Dù sao Đông Hoa cung cũng chưa có tiền lệ thu nam nhân là đồ đệ, xem như là số phận, Lạc Nam mỉm cười, đáy mắt trở nên phức tạp và kích động, thanh âm thoáng có chút run rẩy, mang ta đi gặp nàng ấy, được. Tuyết Mộng phi nữ trịnh trọng đầu, sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng rích một giọt máu nơi đầu ngón tay của mình đán vào viên Dạ Minh Châu đang khảm trên tường, khẻo kẹt, Dạ Minh Châu chấn động, một mật đạo bỗng nhiên mở ra giữa không gian, có cầu thang dẫn lối, Lạc Nam âm thầm gật đầu. Cơ quan này rất bí mật, ngay cả hắn ban đầu cũng không phát hiện viên dạ Minh Châu có gì bất thường, cứ ngỡ công dụng của nó là dùng để thắp sáng mà thôi. Tuyết mộng thiên nữ dẫn đường, lạc nam chậm rãi theo sau, đặt chân qua hành lang, hắn cảm giác mình tiến vào một kết giới tách biệt với bên ngoài, khó ai nghĩ đến tận cùng của tuyết mộng cung lại dẫn đến một nơi như vậy, cũng không lâu lắm, một phương thế giới xinh đẹp như mộng, cảnh vật nên thơ, trời xanh mây trắng, thảm cỏ mượt mà hiện vào bên trong tầm mắt. Hoàn toàn không bị môi trường khốc nghiệp của Ngân Nga tuyết nguyên ảnh hưởng, Lạc Nam toàn thân chấn động, viền mắt thậm chí có chút phiến hồng. Mặc dù trước đó đã từ thiên cơ lâu biết được mọi chuyện, nhưng hắn vẫn còn không dám tin tưởng vào sự thật này, cố gắng bảo trì sự bình tĩnh. Lúc này đây khi chứng thực tất cả, sự bình tĩnh của hắn không thể chiến thắng nổi cảm xúc, ông trời đối đãi với ta thật tốt. Lạc Nam nhịn không được nghẹn ngào, tuyết mộng thiên nữ khẽ nhét cánh môi. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến nam nhân này biểu lộ thất thố như vậy, dù thời điểm ở Trung Đông Động Thiên, rơi vào kế hoạch động trời của thiên tượng Chí tôn, hắn vẫn luôn có được sự bình tĩnh, làm sao lạc nam có thể không kích động đây, ở giữa không gian đặc biệt này, ở giữa trời và đất, hắn nhìn thấy một đóa bỉ ngạn hoa đỏ thẳm, độc nhất vô nhị, diễm lệ không cách nào để hình dung, mà từ đoá bỉ ngạn hoa này, hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Tiểu tử thúi cẩn thận cái miệng của ngươi, ta chính là chủ nhân của lăng mộ này, bổn tôn vĩnh viễn, viễn cũng là đệ nhất mỹ nhân đông vực, đời đời kiếp kiếp không thể thay thế, tiểu tử khốn kiếp, ngươi có biết ngay cả thánh đế thèm truyền thừa của ta còn không được, có muốn bổn tôn một tay đập chết ngươi, thú vị lắm, tiểu tử ngươi thú vị hơn bổn tôn tưởng tượng rất nhiều, chỉ biết nếu gặp ngươi sớm hơn tỷ năm, có lẽ ta sẽ cân nhắc làm thê tử của ngươi. Thanh khách, người mất đi cơ hội thu một vị sư phụ tuyệt thế mỹ nhân như ta làm thê tử, trong vô thức, từng lời nói, từng tiếng cười khuynh đảo chúng sinh của nữ nhân đó vang vọng trở về, mọi thứ như một thước phim quay chậm diễn ra trong đầu, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, Lạc Nam nhịn không được bật cười, lão bà nương này, rõ ràng ta còn cơ hội, tuyết mộng thiên nữ dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy hắn, đôi sư đồ này rốt cuộc có quan hệ gì, đã hơn tỷ năm rồi sao, Lạc Nam hít sâu một hơi. Không sai. Tuyết mộng thiên nữ bất đắc dĩ hồi đáp, đây chính là bí pháp, bỉ ngạn luân hồi của nàng, bỉ ngạn luân hồi, lạc nam thì thào, đến khi chết đi, linh hồn của người thi triển môn bí pháp này sẽ không bị hủy diệt, ngược lại sẽ băng qua vòng chảy luân hồi, nhập vào một đóa bỉ ngạn hoa ở phạm vi gần nhất, chờ đợi thời cơ phục sinh, chính xác. Tuyết mộng thiên nữ than thở, nhưng dù là như thế, bỉ ngạn hoa vốn là loại hoa trong truyền thuyết. Toàn bộ đông vực chỉ tồn tại duy nhất một đóa bỉ ngạn héo rũ, sinh mệnh càng cỏi cố gắng tồn tại ở nơi tuyết nguyên xa xôi khiến tất cả đều không thể ngờ đến này mà thôi. Lạc Nam cảm kích nhìn tuyết mộng thiên nữ, vậy mục đích nàng thành lập tuyết mộng cung là thủ hộ đóa bỉ ngạn hoa duy nhất này với hy vọng mong manh đó. Đúng thế, tuyết mộng thiên nữ giọng điệu mang mát buồn, tiếp thân không hiểu rõ huyền cơ bên trong bỉ ngạn luân hồi, không dám tự ý mang bỉ ngạn hoa đi nơi khác. Cũng không biết cách đẩy nhanh quá trình phục sinh của nàng, vì vậy vẫn luôn mong chờ vào cái gọi là kỳ tích, chẳng trách để nhất mỹ nhân tuyết mộng thiên nữ chỉ xuất hiện sau khi đông hoa trí tôn hương tiêu ngọc vẫn. Lạc Nam nở nụ cười, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, tuyết mộng thiên nữ hơi trắng tránh môi, đó là cách duy nhất để danh tiếng của tuyết mộng cung lan truyền, thiết cũng từ đó phát triển thế lực, thu thập tài nguyên, năm đó sau khi đông hoa trí tôn ngã xuống, toàn bộ đông hoa cung lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thiên trưởng lão và địa trưởng lão lãnh trách nhiệm bôn ba bên ngoài, tìm kiếm cơ hội đột phá trí tôn, cải biến cục diện, trong đó thiên trưởng lão chủ tu băng thuộc tính, nơi nàng nhắm đến đầu tiên chính là hiểm địa Ngân Nga Tuyết Nguyên nổi danh, có hoàn cảnh phù hợp với sở trường của nàng. Trước cuộc ông trời không phụ lòng người, nàng ở Ngân Nga Tuyết Nguyên đạt được truyền thừa của cường giả thượng cổ với danh Xưng thiên tuyết Chí tôn, thành công đúc nên vĩnh cửu tuyết băng phát tướng, vốn muốn trở lại đông hoa cung. Nào ngờ vận mệnh lại một lần nữa khiến nàng vô tình phát hiện sự tồn tại của đoá bỉ ngạn hoa bị chôn vùi trong gió tuyết, tuy rằng trải qua vô vàng khốc nghiệp của thiên nhiên, nó vẫn kiên cường với một tiêu sự sống yếu ớt, cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc của đông hoa Chí tôn từ đóa bỉ ngạn hoa này, tuyết mộng kinh động như gặp thiên nhân, hồi ức nhớ lại khi còn trẻ, đông hoa Chí tôn từng khoe với mình về bỉ ngạn luân hồi, môn bí pháp cải tử hoàng sinh do đích thân sáng tạo nhưng lại chưa có cơ hội sử dụng. Mang theo sự tự tin và hy vọng mãnh liệt về kỳ tích, tuyết mộng quyết định hiện thế với danh xưng tuyết mộng thiên nữ, trải qua nhiều khó khăn thành lập tuyết mộng cung, trở thành bỉ ngạn thủ hộ giả, vĩnh viễn thủ hộ bỉ ngạn hoa cho đến khi thật sự xảy ra kỳ tích, thời điểm đó để nhất đông vực là đông hoa Chí tôn vừa vẫn lạc chưa lâu, sự xuất hiện của tuyết mộng thiên nữ liền tạo nên tiếng vang lớn, thu hút không ít người mong muốn đầu nhập vào tuyết mộng cung, nhờ vào điều này. Tuyết mộng đã tự thân sáng lập nên một thế lực tổng thể rõ ràng, kinh doanh và thu thập tài nguyên khắp nơi ở đông vực. Những tài nguyên đạt được, tuyết mộng cải biến hoàn cảnh phát triển cho bỉ ngạn hoa, lại đầu tư các loại tài nguyên bồi dưỡng, giúp nó từ một đóa hoa khô cằn, như đèn dầu trong gió tuyết trở nên diễm lệ, xinh đẹp đến mê người như hiện tại. Có thể thấy tuyết mộng đã cố gắng đến mức nào trong xuyên suốt thời gian qua, điển hình như quán trụ ở Trung Đông Động Thiên cũng là một trong số các sản nghiệp do nàng lập nên Tuyết mộng cung trở thành chí bảo, có được đại trận phòng ngự cũng đã tiêu tốn vô số tâm huyết của nàng, bởi vì nàng không hề rảnh rỗi ở yên một chỗ, ngược lại thân khoác áo tràng bôn ba khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, đúc nên phong lôi pháp tướng, vì che giấu thân phận tuyết mộng thiên nữ nên chỉ sử dụng phong lôi pháp tướng để chiến đấu, không ít lần nàng còn âm thầm ra tay trợ giúp các thành viên của Đông Hoa cung hành tẩu bên ngoài, đã lưu lại truyền thừa ở táng địa. Sợ rằng ngay cả bản thân sư phụ ta cũng không tự tin vào khả năng bỉ ngạn luân hồi sẽ thành công. Lạc Nam nói, có khả năng đó, tuyết mộng thiên nữ biểu lộ không cam lòng, nàng nỗ lực hàng tỷ năm, chỉ vì muốn phục sinh Đông Hoa mà thôi, vậy là nàng thu nhận càng quân làm đồ đệ cũng vì hắn đã thành công sống lại. Muốn quan sát quá trình trưởng thành của hắn để tìm ra phương pháp. Lạc Nam suy luận, tuyết mộng thiên nữ gật đầu. Tuy rằng phương thức sống lại của Đông Hoa và Càng Quân hoàn toàn khác biệt, nhưng ta sẽ không bỏ qua bất cứ một tia cơ hội nào dù là nhỏ nhất, lạc nam vuốt cằm. Càng Quân là cấy ghép linh hồn vào cơ thể của nhi tử, còn Đông Hoa Chí tôn là linh hồn luân hồi nhập vào một đóa bỉ ngạn hoa, cả hai biện pháp đều liên quan đến linh hồn, khó tránh khỏi tuyết mộng thiên nữ nuôi hy vọng, đáng tiếc vẫn không tìm ra giải pháp. Cung chủ, ngươi tự nhận biết rõ tất cả, có thể hay không, tuyết mộng thiên nữ tràn đầy mong đợi nhìn hắn Đương nhiên, Lạc Nam nghiêm nghị gật đầu, hướng về trong lòng hạ lệnh, Thiên Cơ Lâu, ta muốn dò tìm giải pháp giúp Đông Hoa Chí Tôn hoàng tất quá trình bỉ ngạn luân hồi, giá cả bao nhiêu, không cần, hắn còn chưa kịp nghe Thiên Cơ Lâu thông báo, một giọng nói trong trẻo đã vang lên, kẻ nào? Tuyết mộng biến sắc, lập tức làm ra đề phòng, một thần bí nhân khoác áo tràn xuất hiện giữa không gian, ánh mắt hướng về bỉ ngạn hoa lộng lẫy, điềm nhiên nói rằng, nhị tỷ rất tham lam. Nàng vậy mà muốn đúc cả bỉ ngạn luân hồi thể, nếu các ngươi không có được những tài nguyên phù hợp để hình thành thể chất này để bỉ ngạn hoa thấp thụ, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể sống lại nàng, bích tiêu nương nương. Tuyết mộng ánh mắt phức tạp, từng, thời gian qua ngươi làm không tệ. Bích tiêu buông lời tán thưởng, chỉ là các ngươi vẫn luôn tự ái và kiêu ngạo, vậy mà không tìm đến sự giúp đỡ của ta và đại tỷ, lạc nam giật mình, tuyết mộng vậy mà biết đến mối quan hệ của đông hoa và bích tiêu. Xem ra tuyết mộng đã đi cùng bà nương sư phụ quá lâu rồi, còn thân thiết và biết nhiều thứ hơn cả lê sa và cốt nữ nha, ta cũng không tin nhị tỷ sẽ dễ dàng ngã xuống như thế. Những năm qua lăng lộn từ Kiếm Châu, Yêu Vực, Tây Châu, chỉ để tìm manh mối về khả năng sống của nàng, cuối cùng nàng vẫn luôn ở tại đông vực, bích tiêu có chút cảm khái, bình tĩnh lên tiếng, chỉ có đại tỷ mới có thể giúp nhị tỷ nhanh chóng phục sinh, không thể. Tuyết mộng phủ quyết Bích tiêu nương nương nên hiểu rõ nội tâm của nàng, nàng vẫn luôn háo thắng tranh đua với đại nương nương, tuyệt đối không muốn nợ ân tình, bằng không ta đã sớm cầu cứu các vị, ngươi nên hiểu rằng, muốn cạnh tranh với đại tỷ là điều không thể. Bích tiêu lạnh nhạt nhưng quả quyết, nhị tỷ phải nhận ra hiện thực này, đây chính là cơ hội tốt nhất, ta không cho phép. Lạc Nam đứng ra, hừ lạnh nói, ta tôn trọng lựa chọn của sư phụ. Ta là đồ đệ của nàng, bản thân ta sẽ có trách nhiệm giúp nàng phục sinh mà không cần nhờ đến các vị. Hắn có thiên cơ lâu, không tin không thể giúp sư phụ của mình sống lại. Hắn cũng chẳng ưa gì vị sư bá luôn tự cho mình là đúng kia. Hắn dường như đã hiểu được nội tâm của sư phụ Đông Hoa, cũng hiểu vì sao nàng lựa chọn rời khỏi đại tỷ và tam muội. Vị sư bá kia có thể mang theo ý tốt nhưng cách hành xử quá mức bá đạo, không thèm để ý đến cảm nhận của bất kỳ ai. Với tính cách phóng khoáng tiêu dao của Đông Hoa, Chắc chắn không ưa thích, thậm chí chán ghét phong cách hành sự đó áp tải lên người mình, ta không hỏi ý kiến các ngươi. Bích tiêu quyết đoán lên tiếng, các ngươi không đủ tư cách ngăn cản ta, Lạc Nam và tuyết mộng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc bước lên ngênh đón, vậy thì chiến đi, bích tiêu gian ra hai tay, thủy chí tôn lực đã cuồng cuộn vận chuyển, trăng rắc, ầm ầm ầm, vô cùng đột ngột, đại trận phòng ngự của tuyết mộng cung chính thức sụp đổ, từ bên ngoài, thiên tượng chí tôn ngạo nghệ thét dài. Tuyết mộng thiên nữ, bỗng tọa tìm đến đây, lạc nam ánh mắt hết lại, giải quyết đám chục trước, đồng ý. Bích tiêu và tuyết mộng hiếm thấy đồng thuận, trong nháy mắt, ba người lao vọt ra ngoài. Con đường bá chủ, chương 2303, sát trí tôn, khà khà khà tuyết mộng thiên nữ, nam nhân của nàng đến đây, phá trận mà vào, thiên tượng thánh đế nên ngang đi trước. Sau lưng còn có 12 vị trí tôm hộ tống, ban đầu hắn chỉ mang theo 10 vị trí tôm nhưng sau đó lại triệu tập hóa trận trí tôm và ngự trận trí tôm, hiện tại có tổng cộng 12 trí tôm phò tá, cộng thêm bản thân thiên tượng thánh đế chính là 13 người. Với đội hình như thế, đủ để quét ngang bất cứ động thiên phúc địa nào tại đông vực, huống hồ là một tuyết mộng thiên nữ đã hấp hối trọng thương. Tâm tình của thiên tượng Chí Tôn lúc này cũng giống như càng quân trước đó, có cảm giác cả thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay. Để chứng minh cho thành tựu của bản thân, hắn muốn tận hưởng cái gọi là đệ nhất mỹ nhân đông vực, bất quá cảm giác sung sướng không kéo dài được bao lâu. Phốt, có tiếng máu tươi cùng phúng, bất chật từ trong đội ngũ các trí tôn, chỉ thấy kẻ chủ trì tứ phương quyết đấu lần trước, điện chủ của chân lôi điện đến từ Trung Đông Động Thiên là lôi hàng cái đầu nổ tung, máu tươi tung tué, từ bên trong cổ hắn, một cục trí tôn thủy lực nồng đậm sát cơ phóng lên tận trời, cùng cuộn như đại hồng thủy. Chuyện gì xảy ra? Đám người ngơ ngác giật mình, còn chưa kịp phản ứng, vô vàn chí tôn thủy lực đó đã bao phủ bầu trời, như một cơn mưa tầm tả rơi xuống, xèo xèo xèo. Khi từng giọt nước mưa rơi xuống da thịt của các vị trí tôn, bọn hắn hải hùng phát hiện chí tôn lực trong cơ thể mình như bị sói mòn, toàn bộ đang dần bốc hơi, thực lực chậm rãi suy yếu. Cơn mưa này có vấn đề, tất cả mau bảo vệ bản thân. Thiên Tượng Chí Tôn lạnh lùng quát lên, hắn kích hoạt áo đang mặc trên người là một kiện chí bão. Bên trên áo tràng có hàng nghìn ngôi sao lế sáng mảnh liệt, tạo thành một lớp tinh thần lực phòng hộ quanh thân, ngăn chặn nước mưa xâm nhập, mà những trí tôn khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự, kẻ vận dụng trí bảo, kẻ vận dụng vũ kỹ, kẻ điều động bí thuật, ngăn chặn màn mưa, nhìn thấy thảm trạng của lôi hằng thi thể mất đầu ngã trong vũng máu, cả đám sắc mặt cực kỳ khó coi, âm thầm rùng mình, là nhân vật nào ra tay. Nếu đổi lại là bọn hắn bị nhắm vào. Sợ rằng kết cục cũng chẳng khác lôi hàng chút nào, bị tiêu diệt một cách vô thanh vô tức, hừ, để bổn tọa tìm ra con chuột đó. Thiên tượng Chí tôn bước lên một bước, hai tay mãnh liệt kết ấn, bí thuật, tinh thần vạn nhãn, thoáng chốc thiên không hiện ra vô vàng ánh sao, mỗi một ánh sao như hóa thành một con mắt chiếu rọi xuống thế gian, đem toàn bộ phạm vi của tuyết mộng cung bao phủ, nhìn thấu tất cả, từ lần trước để mất dấu lạc nam. Thiên tượng trí tôn đã dốc không ít vốn liếng đánh đổi môn bí thuật tinh thần vạn nhãn này, vận dụng ánh sao nhìn thấu tất cả các thủ đoạn ẩn thân ở cấp độ Chí tôn, hy vọng lần sau đụng độ sẽ đem lạc nam bắt sống, mà lần này quả thật tinh thần vạn nhãn đã có dịu dụng. Trong nháy mắt, thiên tượng trí tôn đã phát hiện một thân ảnh khoác áo tràn cực kỳ thần bí đang ở trạng thái tàng hình, hóa thành vô số hơi nước lan tràn khắp nơi, đem bọn hắn bao vây vào trung tâm. Một khi số lượng nước này xâm nhập thể nội đầy đủ sẽ bạo tạc từ trong ra ngoài, đổ nát cả linh hồn, bắn bay thủ cấp, lôi hàng vừa rồi chính bởi như thế mà chết, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên tượng Chí tôn phẫn nộ, toàn bộ ánh sao trên bầu trời chiếu rọi vào mục tiêu, dị tượng Pháp tướng sừng sửng hiện ra, tinh thần nhật nguyệt ấn điên cùng trấn xuống, hừ, chứng kiến đối phương đã phát hiện ra mình, bích tiêu nương nương thanh lãnh hừ một tiếng, theo sau đó, một tôn Pháp tướng do nước hóa thành. Tư dung tuyệt mỹ, toàn thân như ngọc với mái tóc dài như những ngọn sóng hàng lâm. Đối mặt với tinh thần Nhật Nguyệt Ấn của thiên tượng Chí tôn, vô vàng sợi tóc của Pháp tướng này bay múa hỗn loạn, mỗi một lọn tóc như hóa thành một cái vòi rồng với sức công phá cực lớn. Khi tinh thần Nhật Nguyệt Ấn vừa trấn xuống, toàn bộ mái tóc đã hình thành hàng nghìn vòi rồng bá đạo quét ra, hoành, va và chạm kinh thiên động địa, tinh thần Nhật Nguyệt Ấn vậy mà lại bị một đầu tóc dài của Pháp tướng đánh bay, không xong Thiên tượng trí tôn biến sắc, đây chính là Ngọc Thủy Pháp Tướng xếp hạng thứ 30 trên Pháp Tướng bảng, ngươi chẳng lẽ là vị kia, Ngọc Thủy Pháp Tướng xếp trên vị tướng pháp tướng của hắn tận 10 bậc. Bích Tiêu Nương nương tâm tình hờ hững không rảnh trả lời, chỉ lạnh lùng thốt lên, Pháp Tướng thần thông, thủy ngọc kiếm đồ tôn, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nàng vừa dứt lời, mỗi một sợi tóc của Ngọc Thủy Pháp Tướng bất chợt ngưng kết lại thành những thanh thủy ngọc kiếm vừa cứng vừa bén nhọn, đáng nói ở chỗ Mỗi một thanh thủy ngọc kiếm lại mang theo một tầng kiếm vực, vô vàng sợi tóc chính là vô vàng thanh thủy ngọc kiếm, chúng nó với số lượng nhiều không thể đếm xuể, từ giữa thiên không điên cùng đâm đến thiên tượng Chí tôn, bao vây bốn phương tám hướng, phong tỏa thiên địa càng khôn, không để lọc bất cứ một khe hở nào để thiên tượng Chí tôn có thể đào thoát, mau giúp ta. Thiên tượng trí tôn tê dại cả da đầu, cảm thấy mình như đang dạo chơi ở quỷ môn quan, tùy thời sẽ bị kéo vào, dừng lại. Ngự trận trí tôn cùng hóa trận trí tôn đồng loạt kết ấn, bọn hắn triệu hồi đi ra hai tôn đại trận Pháp tướng xếp thứ 96 trên Pháp tướng bảng chỉ thấy cơ thể của đại trận Pháp tướng được ngưng kết từ vô số trận văn, vừa mới được triệu tập, bọn chúng đã điều động số lượng lớn trận văn hình thành hai tòa đại kiếm trận, hung hăng đẩy ra, muốn chống lại Thủy Ngọc kiếm đồ tôn của Ngọc Thủy Pháp tướng, vành vành vành vành, ba và chạm dữ dội khiến toàn bộ tuyết mộng cung rung rảy kịch liệt. Nhưng dù là hai tôn đại trận pháp tướng vẫn không thể ngăn cản thế công của Ngọc Thủy Pháp tướng, những thanh thủy ngọc kiếm đâm thủng trận văn, tàn phá trận pháp, tiếp tục tấn công. Thiên Tượng Chí Tôn cắn chặt hàm răng, chỉ đành thống ngự dị tượng pháp tướng mượn sức mạnh từ Nhật Nguyệt tinh thần ra sức chống lại, bất kể ngươi là ai, xen vào đại sự của chúng ta đều phải chết. Đám Chí Tôn còn lại thét, đồng loạt xuất động Chí Tôn Pháp tướng ngắm vào Ngọc Thủy Pháp tướng tấn công, vù, vù, vù, vù, vù gió tuyết đầy trời. Vĩnh cử tuyết băng tướng của tuyết mộng thiên nữ lại hàng lâm, vĩnh băng ngưng sát, hoa tuyết hàng băng đầy trời, ẩn chứa sát khí cực kỳ mãnh liệt, làm sao có thể? Rõ ràng tuyết mộng thiên nữ đã trọng thương. Cực băng chí tôn đến từ cực băng cung biểu lộ không dám tin, cắn răng điều động cực băng pháp tướng của mình tung ra hai cái đại băng liệt sơn thủ, đáng tiếc cực băng pháp tướng nằm ngoài cả tốt 100 của hắn chẳng đáng là gì khi so với vĩnh cửu tuyết băng tướng. Đối mặt Băng Ngưng Sát là băng vĩnh cửu và sát khí ngập trời dung hợp, Đại Băng liệt Sơn thủ còn chưa kịp liệt Sơn đã hóa thành mảnh vụn, băng vĩnh cửu do Tuyết Mộng Thiên nữ điều động quá mức khủng bố, nó đóng băng luôn cả Cực Băng Pháp Tướng dù có cùng loại thuộc tính, Cực Băng chí tôn biến sắc, xoay người muốn rút lui, gia tốc tổ phù, nhưng tốc độ của Tuyết Mộng Thiên nữ đã gia tăng hàng trăm lần, nàng như hiện thân của tuyết, hờ hững lạnh lùng đứng trên đỉnh đầu đối phương, phong lôi pháp tướng ngự trị vung quyền đấm thẳng cực băng chí tôn cả đầu bạo liệt, thân thể như diều dứt dây rơi vọt xuống, phải biết rằng ngay cả thiên tượng pháp tướng đánh tay đôi cũng không phải đối thủ của Tuyết Mộng Thiên nữ, ỷ vào thủ đoạn quân công, lấy nhiều hiếp ít, hiện tại có bích tiêu nương nương chiến lực khủng bố giảm tải áp lực, Tuyết Mộng Thiên nữ chẳng phải liền như hổ nhập bầy cừu. Bất quá lúc này, ẩn ở trong bóng tối là một thanh chủ thủ khảm kịch độc đã từ phía sau xuyên qua, muốn ám sát Tuyết Mộng Thiên nữ, chính là sát ảnh chí tôn của sát ảnh điện. Vị trí tôn thứ 13 dưới trướng thiên tượng Chí tôn vẫn chưa lộ diện, cứ tưởng sẽ lại thành công như ban đầu, nào ngờ một thanh âm hài hước đã vang vọng bên tai, cắn lén thiên trưởng lão của bổn cung. Người xứng sao, tiểu vũ kết giới, trong nháy mắt, phạm vi không gian xung quanh sát ảnh trí tôn bị một cổ quy tắc ảnh hưởng, khiến tu vi của hắn điên cùng thụt lùi, thừ. Sát ảnh trí tôn không hổ là sát thủ hàng đầu, gặp nguy không loạn. Ngược lại cố gắng thi triển thân pháp đào thoát khỏi tiểu vũ kết giới. Đáng tiếc Lạc Nam đã quá có kinh nghiệm khi đối mặt với sát thủ rồi. Đông hoa cung xoay tròn trong tay hắn, vạn hoa trận được kích hoạt, vù vù vù vù vù. Vô số đó hoa lộng lễ Mỹ lệ nhưng tràn ngập chết chóc từ trong đông hoa cung bay vọt ra, kết tụ thành một tòa vạn hoa trận phong tỏa bốn phương tám hướng, sát cơ ngập trời ngăn chặn mọi đường lui của sát ảnh Chí tôn. Vạn hoa trận và tiểu vũ kết giới kết hợp Sát ảnh trí tôn tu vi giảm xuống chỉ còn thánh đế tối đỉnh vô pháp thoát thân, hắn từ trong tay lấy ra một tấm dịch không phù, hiển nhiên hành động đúng theo phương châm của sát thủ, ám sát thất bại đào tẩu vạn dặm. Đáng tiếc hắn quên mất một điều, bọn hắn đã tiến vào không gian của tuyết mộng cung, ở trong trí bảo của tuyết mộng thiên nữ, làm sao ngươi có thể dịch không phù bỏ chạy, dịch không phù trở nên vô dụng, tuyết mộng cung đã khóa chặt không gian, ngăn cách với hoàn cảnh bên ngoài, khốn kiếp. Sát ảnh trí tôn nộ hống, hôm nay, bổn cung diệt trí tôn. Lạc Nam nhét mép, chậm rãi hiện thân, ngươi nằm mơ, một tiểu súc sinh, dù tu vi bổn tọa đã rơi xuống, ngươi cũng không phải đối thủ. Sát ảnh trí tôn nghiến răng uy hiếp, thật sao? Lạc Nam nở nụ cười trêu tức, bấm nhẹ một đầu ngón tay, ken, ken ken ken ken ken ken, kiếm ngân động thiên, quy kiếm tổ phù toàn diện bạo tạc. 333 thanh cửu tinh thánh kiếm do đế tôn kiếm cầm đầu dưới sự thống ngự của lạc hồng kiếm cùng lúc hiện thân, vạn hoa trận và diệt thần kiếm trận, hai tòa trận pháp đủ sức tiêu diệt trí tôn cùng lúc được lạc nam điều động lấy, không, đừng, đồng tử trong mắt sát ảnh trí tôn mãnh liệt co rút, một cảm giác tử vong lan tràn bao phủ nội tâm, đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn, sát thủ vốn chỉ tinh thông trình rập ám sát, chiến lực thực tế không mạnh bằng ai. Lúc này gặp phải vạn hoa trận và diệt thần kiếm trận là hai tòa sát trận với bi lực kinh khủng, làm sao có thể sống? Bá lực bao phủ vô vàng cánh hoa và hơn 3000 thanh kiếm, mãnh liệt tru sát. A a a a, tiếng hét thảm thiết như đến từ địa ngục làm tất cả tê dại cả da đầu, Đường Đường là một trong những sát thủ hàng đầu Đông vực, xác ảnh trí tôn chính thức bị nghiền thành thịt vụn, ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi kết cục tan nát. Lạc Nam thở hổn hển ngồi như chó chết. Toàn bộ lực lượng trong bá đỉnh bị rút cạn lần đầu tiên vận dụng hai tòa cự đại sát trận kết hợp, bất kể là vạn hoa trận hay diệt thần kiếm trận cũng ngốn quá nhiều bá lực của hắn, ngay cả tinh thần khi điều khiển chúng nó cũng lâm vào mệt mỏi. Một thánh vương viên mãn điều động hai tòa trí tôn sát trận giết chết trí tôn, nói ra sợ rằng không có ai tin tưởng, hắn làm sao có thể không suy yếu, dù là như thế, vẻ hưng phấn trong mắt lạc nam chỉ tăng chứ không giảm, tru sát trí tôn, quá có cảm giác thành tựu rồi. Yêu nghiệt khốn kiếp, chết đi cho bổn tọa, nhìn thấy trạng thái của Lạc Nam, kẻ nhắm vào hắn đầu tiên chính là viêm ngục tộc trưởng, thận ý của hắn đối với Lạc Nam có thể nói là lên đến tột đỉnh, nữ nhi yêu quý viêm anh chính là bị tên khốn kiếp này hại chết, mắt thấy viêm oanh điên cùng lao đến, Lạc Nam nở nụ cười chế nhạo, đông hoa cung xoay tròn, từ bên trong đó, một thân ảnh mạnh liệt bắn ra, đó là một nữ nhân có làn da trắng như sữa tươi, mang theo vẻ đẹp hoang sơ cùng giả. Thân khoác y phục gia thú bó sát triển lộ những đường công đầy săn chắc lại không kém phần đàn hồi, cực kỳ khỏe khoắn. Nàng chính là Lê Sa, xuất thân đông di tộc, bị xem là chủng tộc mang di, mang rợ. Hiển nhiên Lê Sa đã thành công đột phá trí tôn, đó cũng là nguyên nhân lạc nam khi chưa biết thân phận tuyết mộng thiên nữ lại dám đến ngân nga tuyết nguyên. Viêm ngục tộc, chứng kiến viêm ngục tộc trưởng, trong mắt Lê Sa lué lên một tia xem thường, ngạo nghệ mà nói, nếu các ngươi không cắn theo bầy đàn. Viên ngục tộc của ngươi lấy tư cách gì ở trước mặt đông di tộc, thì ra là dư nghiệt đông di tộc. Viên ngục tộc trưởng cảm giác khí tức trên người lê sa còn chưa ổn định, rõ ràng vừa đột phá không lâu, nhất thời biểu lộ xem thường, để bổn tọa dạy ngươi thế nào là trí tôn chân chính, chính nghìn đường viên mạch như dung nham cháy bỏng bao phủ toàn thân, địa ngục hỏa hừng hực thiêu đốt, quyền thế bạo phát, một quyền hủy diệt cả không gian đấm thẳng, thiên về sức mạnh, viên ngục tộc các ngươi còn kém lắm. Lê Sa bá đạo vô cùng, nghiêm nghị nói, vạn thú chi lực, trong khoảnh khắc, trên làn da ngọc ngà của nàng hiện ra vô số hình xăm đủ loại mảnh thú hoang dã khác nhau, hổ, bèo, báo, sư tử, lan, tê giác, cự tượng tinh tinh, gấu, dường như tất cả các loại thú ẩn chứa sức mạnh thô bạo trong rừng già đều dung nhập vào thể nội của nàng. Ở khoảnh khắc này, thể phách của Lê Sa đạt đến trạng thái dũng mảnh chưa từng có, cơ bắp phát triển, sức mạnh gia tăng. Đơn mạch cuồn cuộn nổi lên, khác xa hình tượng điềm tĩnh ngày thường. Chiến thế, sát thế cuồng bạo quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng chưa dừng lại, chỉ nghe nàng niệm trong miệng, bí thuật hơi thở nguyên thủy, nàng điều chỉnh nhịp hô hấp, lá phổi trong ngực như một cổ máy hoạt động hết công suất, mỗi một lần hít vào thở ra đều khiến nguyên khí xung quanh cuộn hành vòng xoáy, dường như một hơi thở có thể thông tính bạn vật nguyên khí trong thiên địa. Lê Sa trở nên uy nghiêm như một vị nữ vương của bộ tộc nguyên thủy nào đó. Trở nên táo bạo chưa từng có, đối mặt phim ngục tộc tung quyền, Lê Sa cũng dũng mảnh ngạnh kháng, bàn tay như hóa thành thú trảo, xé không vồ ra, đùng, hai cổ sức mạnh hủy diệt chạm nhau, phim ngục tộc trưởng biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang chạm phải một ngọn núi sừng sững nguy nha, hai chân hắn trung rảy, toàn thân liên tục bị Lê Sa đẩy lùi giữa không trung, thật khó tin một kẻ với thể phách cường tráng như hắn lại đang bị một nữ nhân không quá cao lớn áp chế hoàn toàn. Địa ngục hỏa của hắn cố gắng xâm nhập cơ thể của Laysa muốn thiêu đốt linh hồn nàng, nhưng cái gọi là hơi thở nguyên thủy kia lại vận chuyển nguyên khí tự nhiên như một lớp màn trắng vô hình, phản lại mọi nguồn lực lượng đối địch xâm nhập, khiến địa ngục hỏa chỉ thiêu đốt ở bên ngoài, chẳng thể tạo thành tổn thương. Trống, gào, hống, vạn thú gào thét vang trời từ cơ thể Laysa, nàng hung hăng húc đầu vào đầu đối thủ. Phốc, máu tươi cùng phun, Tiên Ngục tộc trưởng như chấn thương não, đau thấu trời xanh. Trong lúc hắn choáng váng, Lê Sa một vộ đẩy ra, đồng thời mãnh liệt lên gối, xuống trỏ, đem đối thủ như bao cắt bắn ngược trở về. Lê Sa gian rộng hai tay đuổi theo như đại bàng đang tung cánh, đôi chân mãnh liệt đạp xuống đầu đối tượng như cự tượng mảnh công. Khi thì nàng biển chuyển linh hoạt như linh hầu né tránh công kích, khi thì nàng di chuyển bằng cả tay và chân để tăng tốc, lấy đà phản kích. Sức mạnh này thật lạ, lạc nam chết chết miệng, dường như đã hiểu vì sao đông di tộc của Lê Sa được xưng là mang rợt. Phong cách chiến đấu của Lê Sa khiến hắn có cảm giác nàng từ nhỏ đã lớn lên giữa một bầy thú trừng, ăn cùng giả thú, sống cùng giả thú, thi triển thế công không theo bất cứ quy luật nào, chỉ chiến đấu theo bản năng sinh tồn của các loài giả thú, không quan tâm đến hình tượng mỹ nhân, chỉ cần quá trình chiến đấu diễn ra theo ý muốn, nhanh, chuẩn, mạnh và tàn nhẫn, sẵn sàng xé nát con mồi bất cứ lúc nào, ngay cả đình manh manh. Cự Mỹ Anh hay Võ Tam Nương ưa thích phong cách chiến đấu thô bạo cũng không đầy cùn loạn và hoang dại như thế, rõ ràng Lê Sa là thể tu thuần túy, nhưng khả năng vận dụng nguồn nguyên lực tự nhiên ngoài trời đất lại còn vượt xa cả nguyên tu, cái gọi là hơi thở nguyên thủy kia lợi dụng nguyên khí cùng cuộn tạo thành lớp vòng xoáy bảo vệ bản thân, ngăn cản mọi công kích vào linh hồn. Lạc Nam thậm chí còn phát hiện, Lê Sa cướp sạch nguyên khí không để viêm ngục tộc trưởng một chút cặn nào, hắn âm thầm vui vẻ Bà Nương Đông Hoa này cũng rất biết tuyển người nhà, mỗi mỹ nhân đều cường đại vô cùng, bị Lê Sa đánh cho thổ huyết liên tục, cơ thể đầy rẫy vết thương, rốt cuộc viêm ngục tộc trưởng không chịu nổi nữa, ngửa đầu gầm thét, viêm ngục pháp tướng. Con đường bá chủ, chương 2304, trước sức mạnh tuyệt đối, viêm ngục pháp tướng, nhận ra đánh trực diện không phải đối thủ của Lê Sa, viêm ngục tộc trưởng lập tức triệu hoán pháp tướng của bản thân. Viêm ngục Pháp tướng như một nham thạch cự nhân khổng lồ, toàn thân chẳng chịch bao phủ các đường viêm mạch cường đại, địa ngục hỏa thiêu đốt quanh thân, cực kỳ mạnh mẽ, cho bổn tôn chết. Viêm ngục tộc trưởng sắc mặt giữ tợn, điều động viêm ngục Pháp tướng cầm lấy viêm ngục lâu, địa ngục hỏa phần thiên vệ địa, hướng xuống đầu lê sa trấn ác, nhưng mà ngay khi viêm ngục lâu vừa mới trấn xuống, nó lập tức như đụng phải tường thành kiên cố. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tám cánh tay cự đại lực lượng đen kịch như ẩn chứa sức mạnh của hoang cổ đại thần nâng lên, chống đỡ vào vi ngục lâu dùng sức bóp nát, răng rắc, vi ngục lâu xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn trong ánh mắt không dám tin tưởng của vi ngục tộc trưởng. Phía sau lưng lê Lela lúc này, một vị pháp tướng bề nghệ như chiến thần sừng sửng hiện lên. Chỉ thấy pháp tướng này sau lưng gánh vác cả một ngọn núi, nửa thân trên cởi trần với tám cánh tay như tám thanh cột chống trời màu đen kịch được đúc thành từ thứ cứng cáp nhất. Phần đầu với hình xăm dữ tợn, cặp trăng nanh bén nhọn, khí thế toàn thân mang đến cảm giác áp bách kinh khủng, không khác nào một giống cự nhân viễn cổ xuyên qua nguyên thủy tái hiện thế gian. Thì ra là nó, Lạc Nam căn cứ vào tư liệu Trân Bảo Lâu cung cấp, lập tức nhận diện ra lai lịch của Pháp tướng này. Xếp hạng 32 trên Pháp tướng bản với danh sân Hoang Cổ Bác Thủ tướng. Hoang Cổ Bác Thủ tướng là một chí tôn Pháp tướng với sức mạnh thể tu thuần túy, sở hữu khả năng hủy hoại cũng khiếp đủ sức san bằng bát hoang Bình định thái cổ, cơ thể lại kiên cố như một pháo đài không thể xâm phạm, xếp ngay sát phía sau Ngọc Thủy Pháp tướng và Vĩnh Cửu Băng Tuyết tướng. Không ngờ lần này Lê Sa đã đúc thành công loại trí tôn Pháp tướng này, cực kỳ phù hợp với sự hoang dã thô bạo của đông di tộc như nàng, mà hoang cổ bác thủ tướng không để nàng phải thất vọng. Sau khi tám cánh tay bá đạo nghiền nát viên ngục lâu, chúng nó một lần nữa bạo phát sức mạnh, liên miên bất tuyệt đấm thẳng liên hồi, tung ra vô số quyền kình mang tính hủy t Tám cánh tay thỏa sức quanh tạc, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, mỗi một lần đánh đều chấn đến không gian nát bấy, tám cánh tay đấm liên hồi không cho viêm ngục pháp tướng có cơ hội chống trả, mỗi một lần bị đấm là cơ thể nó lõm vào, nát bấy từng vị trí, trăng rắc, đạt đến giới hạn, viêm ngục pháp tướng ầm ầm sụp đổ, phốt, viêm ngục tộc trưởng miệng phun máu tươi, chí tôn pháp tướng vỡ vụn khiến hắn gánh chịu phản vệ không hề nhẹ, lê sa mang theo hơi thở nguyên thủy. Toàn bộ nguyên khí dồn nén lại thành một viên đạn pháo ở đầu nắm đấm của nàng, như tinh tinh vung quyền đấm ra. Viêm Ngục tộc trưởng đè nén thương thế, cố gắng ngưng tụ vi mạch ngăn kháng. Phốc, cánh tay bị oanh tạc thành cặn bã, Viêm Ngục tộc trưởng như diều đứt dây bay ngược trở về. Lê Sa thừa cơ tấn công, lại phát hiện một tên trí tôn khác là phó điện chủ của càng Chiến Điện, chiến pháp chí tôn nhắm đến Lạc Nam phát động công kích. Chỉ thấy chiến pháp chí tôn huy động một vạn đại quân, bọn hắn mỗi người đều là thánh hoàng tinh nhuệ Toàn bộ bạo phát quân thế và chiến thế vang trời, lực lượng của vạn đại quân ngưng kết thành một thanh chiến mâu bắn xuyên không gian, hướng về đầu Lạc Nam Anh tạc. Cung chủ, Lê Sa cùng hoang cổ bác thủ tướng ngăn chặn phía trước Lạc Nam, tám cánh tay cường đại gồng lên với vô vàng cơ bắp như những khối thiên thạch khổng lồ, dùng sức chụp lấy chiến mâu. Rệt, chiến mâu đâm thẳng lại bị hoang cổ bác thủ tướng cường ngạnh ngăn cản, ti lửa ma sát dữ dội bắn lên tung tué, lực xung kích càng quét ra xung quanh. Má. Lão hổ không rầm các ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh. Lạc Nam hùng hùng hổ hổ mắng một tiếng, hắn dịch chuyển tức thời lên đỉnh đầu hàng vạn đội quân của chiến pháp Chí tôn, từ trong ống tay áo ném ra hàng nghìn chiếc nhẫn trữ vật, hàng nghìn cái lò luyện đan, sự mỹ lệ của những vụ nổ, vành vành vành vành vành vành, vành, vành từ trong mỗi chiếc nhẫn trữ vật, từ trong mỗi một cái lò luyện đan vậy mà đều chứa đựng hàng chục đóa hoa tàn thế vẫn, lúc này toàn bộ được ném ra, như hàng vạn quả bom nguyên tử cùng lúc bạo tạc tốc, đùng, hự. A a a a a, a a a a a. Tiếng nổ tung, tiếng máu bắn, tiếng da thịt nát bấy, tiếng trên ra thê thảm vang vọng khắp toàn trường như một địa ngục. Toàn trường tê dại cả gia đầu nhìn thấy đội quân vạn người bị Lạc Nam bất ngờ nổ chết, những đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ nhưng đầy sự chết chóc còn nở rộ giữa không gian. Cái này, hoa tàn thế vẫn còn có thể chơi theo kiểu như thế. Tuyết Mộng Thiên nữ và Lê Sa choáng váng, tiểu tử này thật độc a. Bích tiêu nương nương cũng nhịn không được lít mắt nhìn qua, xuất sinh, chiến pháp trí tôn tức giận đến thổ huyết, đội quân tinh nhuệ của hắn phí công bồi dưỡng mấy chục vạn năm lại bị chôn thay trong vụ nổ, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lão đảo, lạc nam cười lạnh, đang muốn thừa thế xông lên, lại phát hiện tuyết mộng cung trở nên ảm đạm, kiến trúc xung quanh rạn nứt, toàn bộ không gian rung động có dấu hiệu sụp đổ, Hiển nhiên dù tuyết mộng cung là chí bảo Thì việc các vị trí tôn chiến đấu bên trong nó quá lâu vẫn khiến nó sắp không thể chịu nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục, kiểu gì tuyết mộng cung cũng hủy diệt. Lạc Nam nhìn thấy trong mắt tuyết mộng thiên nữ vẻ đau lòng, hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra tình huống, chẳng qua vì không muốn địch nhân có cơ hội đào tẩu nên cắn răng chịu đựng mà thôi. Hắn hơi chút suy nghĩ, không muốn tuyết mộng cung là tâm huyết cả tỷ năm của nàng phải hủy diệt chỉ vì một đám kẻ thù, liền hạ lệnh nói, phóng xuất tất cả ra ngoài. Đây là mệnh lệnh, tuyết mộng thiên nữ âm thầm cảm động lít nhìn nam nhân, cắn răng ra lệnh tuyết mộng cung đem mọi người trục xuất, mau chạy, thấy được thả ra, một đám chí tôn còn sống sót ba chân bốn cẳng sinh ra ý niệm đào thoát, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kẻ cầm đầu là thiên tượng Chí tôn đang bị bích tiêu nương nương đè ra đánh không ngốc đầu lên được, ngay cả dị tượng pháp tướng cũng đã bị ngọc thủy pháp tướng cuốn vào vòng xoáy nước khổng lồ và nghiền nát thành cạn bã rồi. Trong khi đó Tuyết Mộng Thiên Nữ cũng ỷ vào điều kiện môi trường ở Ngân Nga Tuyết Nguyên, Vĩnh Cửu Tuyết Băng tướng càng đánh càng hăng, đem một đám Chí Tôn quay như quay dế, các ngươi chờ đó cho bổn Tôn. Thiên Tượng Chí Tôn để lại một câu uy hiếp, Thiêu đốt cả tinh huyết, vận chuyển bí pháp lao vọt đi, một đám Chí Tôn vừa đánh vừa lùi, điên cuồng đào thoát, Lê Sa cùng Tuyết Mộng Thiên Nữ liếc nhau, ăn ý phát động thế công truy kích, hai Tôn pháp tướng của các nàng đồng loạt bạo phát sức mạnh, mau ngăn cản các nàng. Phim ngục tộc trưởng đã sớm trọng thương, thấy cảnh này vội vàng la lên, nào ngờ ngự trận chí tôn cùng hóa trận trí tôn đưa mắt nhìn nhau, liền ăn ý phát động đại trận dịch chuyển. Trong nháy mắt, phim ngục tộc trưởng bị đại trận dịch chuyển cường thế bắn ngược trở về, trở thành tấm một ngăn cản công kích để bọn hắn thuận lợi rút lui, ta ít ít ít con mẹ các ngươi. Phim ngục tộc trưởng tê dạy cả gia đầu, ngửa đầu gầm thép như lệ quỷ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn vạn phần không ngờ mình lại bị phản bội ở thời khắc quan trọng nhất, đáng tiếc thiên tượng chí tôn và đám thuộc hạ không thèm để ý đến hắn, Liều lĩnh bỏ chạy bất chấp tất cả. Hự, hự, tốc, tốc, Vi Ngục tộc trưởng trở thành chướng ngại vật hứng trọn công kích của Lê Sa và Tuyết Mộng Thiên nữ, toàn thân hóa thành băng điêu, sau đó bị nghiền nát thành cạn bã, ngay cả linh hồn cũng không còn sót lại. Một đời tộc trưởng của Thiên Địa Sủng Nhi, đường đường là Vi Ngục tộc trưởng chính thức vẫn là Thiên tượng trí tôn cầm đầu 13 vị trí tôn công kích tuyết mộng cung, kết quả bản thân chật vật đào thoát như chó nhà có tan, mà trí tôn dưới trướng của hắn cũng ngã xuống 4 người, phân biệt là sát ảnh trí tôn, viêm ngục tộc trưởng, lôi hàng trí tôn và cực băng trí tôn, đám còn lại đều thân mang trọng thương. Chuyện này một khi truyền ra, danh tiếng chắc chắn kinh động động động vật, bích tiêu sư thúc, vì sao không làm thịt thiên tượng trí tôn. Lạc Nam bất mãn la lên. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối nàng đều đánh như nước chảy mây trôi, chưa từng phát động toàn lực, cảnh tượng y hệt lần trước ở Hải Long Cung, mặc dù như thế đã khiến thiên tượng Chí tôn phải thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, nếu như nàng đánh toàn lực, e rằng thiên tượng Chí tôn đã chết, nếu ta giết hắn, dị tỷ lại thiếu ta một ân tình vì ta đã báo thù cho nàng. Bích tiêu thản nhiên đáp, mà nàng chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, Lạc Nam Á khẩu không trả lời được, thôi được rồi. Người sẽ đích thân báo thù cho sư phụ sẽ là hắn, thiên tượng Chí tôn sẽ là kẻ mà hắn đích thân tiêu diệt, bích tiêu nương nương, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Tuyết mộng thiên nữ trịnh trọng nói, nhưng ta sẽ không để ngươi mang nàng đi, Lạc Nam hiểu ý gật đầu, triệu hoán ra hắc ma vệ gia tăng chiến lực, đồng thời Lê Sa cũng phối hợp với hắn điều động hoang cổ bác thủ tướng ngăn chặn trước mặt Ngọc Thủy Pháp tướng, như đã nói, bích tiêu hờ hững lên tiếng, các ngươi không ngăn được ta, vù vù vù vù vù. Thanh âm vừa dứt, bầu trời đầy tuyết thoáng cái tối sầm, áo tràn phần Phật tung bay, bích tiêu hai tay kết ấn. Trong khoảnh khắc, một đôi mắt khổng lồ hờ hững đen kịch như hai cái lỗ đen có thể thôn vệ thế gian vật vật sừng sửng hiện lên. Lạc nam và mấy nữ toàn thân chấn động, nhất thời hít thở không thôi. Chủ nhân của đôi mắt đó là một vị trí tôn pháp tướng khủng bố khác, toàn thân như được vô biên trí tôn ma lực hóa thành, toàn thân là vô vàng dòng nước đen kịch luân chuyển, vẫn là thủy thuộc tính. Nhưng khác biệt hoàn toàn với dáng vẽ tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc của ngọc thủy pháp tướng, thì vị trí tôn pháp tướng này như một tuyệt thế ma thần, nguồn sức mạnh điều động chính là trí Chí tôn thủy ma lực, thông vệ thủy ma tướng, xếp hạng 20 trên pháp tướng bản, lạc nam nuốt một ngụm nước bọc khô khốc, hắn nhận ra lai lịch của trí tôn pháp tướng này, đồng thời nó cũng được xưng là thủy hệ trí tôn pháp tướng mạnh nhất, đồng thời thông vệ thủy ma tướng cũng là trí tôn pháp tướng đẳng cấp cao nhất mà hắn từng nhìn thấy không để tất cả phản ứng Ít tiêu phất lấy ống tay áo, ào, từ trong đôi mắt sâu không thấy đáy của thôn vệ thủy ma tướng, vô vàng thủy ma lực như đại hồng thủy quét ngang, bao phủ xung quanh Vĩnh Cửu Tuyết Băng tướng và cả Hoang Cổ Bác thủ tướng. Hừ, trong nháy mắt, Lê Sa và Tuyết Mộng Thiên nữ trên rỉ trong đau đớn, chỉ cảm thấy lực lượng bên trong hai tôn pháp tướng của mình bị hấp thụ cạn kiệt, các nàng muốn phản kháng nhưng lại suy yếu toàn thân. Đừng nằm mơ. Lạc Nam không phục, ra lệnh hắc ma vệ lao lên. Đáng tiếc ngọc thủy Pháp tướng đã đơn giản vung ra ngọc thủy, tầng tầng sóng nước đem hắc ma vệ trấn sâu xuống lòng băng giá lạnh, bích tiêu sư thúc, ngươi đừng trách ta, lạc nam gầm lên, lục đạo luân hồi tâm vận chuyển, chư thần hoàng hôn phủ xuống, Long thần biến triển khai, hóa vũ bá thần thể, các loại tổ phù, 17 vị Pháp tướng cùng nhau mở mắt, hắn thậm chí mở ra huyết chiến cùng quyết, sẵn sàng gia tăng chiến lực bằng cách nên đón vết thương, xích tà kích hiện ra trong tay phải. Lạc hồng kiếm hiện ra bên tay trái, lạc thần cung tự kéo căng dây trên đỉnh đầu, hắn đã phát động toàn bộ sức mạnh của mình vào thời khắc này, công kích bích tiêu, không để nàng cướp đi sư phụ. Bích tiêu nhàng nhạt lắc đầu, chậm rãi nâng lên cánh tay, dũi ra khỏi lớp áo tràng, lạc nam thoáng cái rùng mình, hắn chứng kiến trên ngón tay của nàng đeo một chiếc nhẫn, mà bên trong chiếc nhẫn đó, lần trước là phân thân của vị sư bá cao cao tại thượng kia, không ngoài dự kiến, âm. Một cổ khí tức khủng bố không cách nào hình dung từ bên trong nhẫn quét ra. Phốt, Lạc Nam điên cùng thổ huyết, toàn thân bay ngược như diều đứt dây. Đoạt, hắn cố chấp vận chuyển cổ ngữ, muốn đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay bích tiêu. Đáng tiếc cổ ngữ lại chẳng mang đến một chút tác dụng gì. Hừ, Lạc Nam bất lực trên trĩ. Vào thời khắc này, 17 vị Pháp tướng bị cưỡng ép nhắm mắt lại, Long thần biến bị đẩy ngược trở về, 200 hành tinh không dám chuyển động, bị ngạn hoa ảm đạm phai màu. Thậm chí ngay cả bá lực cũng bị dồn nén vào bá đỉnh không thể tiến ra, âm âm âm âm âm âm. Lạc Nam bị một cổ áp bách vô hình tàn nhẫn trấn xuống vạn dặm băng tuyết, hai mắt như muốn lồi ra trừng trừng nhìn lên, ánh sáng cách mình càng ngày càng xa. Cung chủ, bên trên, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét hải hùng đầy lo lắng của mấy nữ nhân. Đây là sức mạnh tuyệt đối sao, không cam lòng lẩm bẩm, ý thức chìm vào hắc ám. Bích tiêu không để tâm đến ánh mắt phẫn nộ của Lê Sa và tuyết mộng thiên nữ. Nàng tiếp tục nâng chiếc nhẫn về phía Tuyết Mộng cung, một luồng uy nghiêm bao phủ càng khôn, toàn bộ vùng không gian nơi đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ kia nở rộ đã bốc hơi như chưa từng tồn tại, chỉ còn sót lại nguyên một lỗ hỏng không gian to lớn đen kịt. Bích Tiêu nương nương, hy vọng ngươi chăm sóc cốt nàng, biết đã không thể vãn hồi, Tuyết Mộng thiên nữ thì thào cầu khẩn, mà một bên Lê Sa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhị tỷ cùng ta lớn lên từ nhỏ, còn cần các ngươi bận tâm sao? Bích Tiêu hừ một tiếng, Ngược lại là tên tiểu tử ưa gây họa kia, chăm sóc hắn cho tốt, thoại âm vừa dứt, cả ngọc thủy pháp tướng và thông vệ thủy ma tướng đã tan biến như chưa từng tồn tại. Bích tiêu như thần long thấy đầu không thấy đuôi, khuất dạng trong tầm mắt của tuyết mộng thiên nữ và Lê Sa. Lê Sa. không ngờ ngươi cũng đột phá chí tôn rồi. Tuyết mộng thiên nữ cảm tháng nói, ngươi là ai? Lê Sa ngờ vực nhìn chằm chằm, tuyết mộng thiên nữ âm thầm buồn cười. Trước đây khi còn ở Đông Hoa Cung thì nàng và địa trưởng lão đều đeo mặt nạ, Lê Sa không nhận ra là lễ đương nhiên. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài hình hoa bỉ ngạn, bên trên có một chữ Thiên, Lê Sa toàn thân chấn động, sau đó mừng rỡ như điên, thiên trưởng lão, tuyết mộng thiên nữ gật đầu, nhìn xuống lòng đất, đem cung chủ kéo lên rồi nói. Con đường bá chủ, chương 2.305 tuyết linh phân thân, không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình nằm trên một chiếc giường băng có tác dụng cầm máu, đồng thời làm lành vết thương, cũng chẳng bị thương quá nặng, bất diệt viêm và các loại dị thuộc tính đã tự động trợ giúp hắn hồi phục. Cung chủ, thanh âm ân cần của hai nữ nhân truyền đến, mỗi lạc nam động đậy, hắn ngửi được hương thơm nồng nàng từ thân thể các nàng. Mở to mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy lo lắng của Lê Sa và tuyết mộng thiên nữ hiện ra. Lạc nam nhìn các nàng thở dài một tiếng, ta hôn mê bao lâu rồi, cũng chỉ mấy ngày mà thôi. Tốc độ hồi phục của cung chủ ngươi đúng là quái thai. Lê Sa nhịn không được nói, tuyết mộng đồng cảm gật đầu, bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy khả năng tự làm lành thương thế của Lạc Nam đều khó tránh khỏi bất ngờ. Cung chủ ngươi đừng quá buồn rầu, bích tiêu nương nương làm thế chắc chắn là có dụng ý của nàng. Nàng mở miệng an ủi, sợ hắn chịu đã kích vì đánh mất bỉ ngạn hoa chứa linh hồn của Đông Hoa. Nhắc đến chuyện này, Lạc Nam âm thầm nghiến răng đôi sư bá và sư thúc này đúng là tai tinh của hắn Lần nào gặp không bị khi dễ thì cũng bị bắt cóc người thân, hắn nhìn tuyết mộng ôn tồn nói, so với nỗ lực hàng tỷ năm của nàng, ta có gì phải buồn rầu chứ? Chỉ hận bản thân mình còn quá yếu mà thôi, đành phải tiếp tục cố gắng vậy, tuyết mộng cùng Lê Sa trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, cung chủ đúng là cung chủ, bị áp chế tuyệt đối một cách bá đạo như vậy nhưng không ảnh hưởng đến tâm cảnh chút nào, quả thật đáng giá khen ngợi, vốn dĩ các nàng lo lắng sau khi hắn tỉnh lại sẽ bị đã kích tinh thần. Chán trường tuyệt vọng trong một thời gian, các nàng đâu biết rằng hắn từng trải qua chuyện kinh khủng hơn như thế, đã sớm quen rồi, nếu không lựa chọn bỏ cuộc, chỉ còn cách đem mọi thứ không theo ý muốn chuyển hóa thành động lực để tiếp tục đi tới mà thôi. Một ngày nào đó, hắn có thể làm chủ được vận mệnh của bản thân mình, thật ra lúc đầu thiết thân vẫn rất phẫn nộ, nhưng nghĩ lại thì khả năng hai vị nương nương có thể đem đông hoa phục sinh, tâm tình liền bình tĩnh trở lại, cảm thấy những chuyện mình làm hơn tỷ năm qua vẫn rất có ý nghĩa. Tuyết mộng vuốt nhẹ mái tóc, ưu nhã nói, từng Lạc Nam gật đầu, lần này nàng theo ta về, chúng ta cùng nhau tìm kiếm địa trưởng lão, đông hoa cung là của bà nương đông hoa lưu lại cho hắn, nếu đã bỏ lỡ cơ hội tự mình đem nàng phục sinh, vậy hắn muốn phát triển đông hoa cung đến mức tốt nhất, để ngày sau khi gặp lại còn bàn giao với nàng, không để nàng thất vọng. Thiên trưởng lão Tuyết mộng bôn ba nhiều năm như vậy, địa trưởng lão chắc cũng trải qua những ngày tháng không dễ dàng gì. Nghĩ đến còn nhiều đại sự phải làm, Lạc Nam từ trên giường bật người nhảy lên, chợt hắn chú ý đến một mỹ nhân toàn thân đầy máu, hô hấp yếu nhược, như một ngọn đèn dầu tùy thời có thể dập tắt nằm ở giường băng bên cạnh mình. Ở bên cạnh mỹ nhân đang hấp hối còn có một chiếc trương màu hoàng kim lấp lánh, chỉ có một mình Lạc Nam là có thể nhìn thấy. Lạc Nam âm thầm giật mình, giả vờ đến gần quan sát thu lấy trương đặc biệt, đồng thời tò mò hỏi, sao người bị thương này giống với tuyết mộng vậy? Đó là tuyết linh phân thân của thiếp, tuyết mộng thiên nữ nhàng nhạt ưu sầu, xem ra đã không thể cứu, lạc nam bừng tỉnh hiểu ra, vậy trước đó tất cả những tổn thương mà nàng gánh chịu đều là tuyết linh phân thân thay nàng lãnh đủ, ngay từ ban đầu đã là tuyết linh phân thân, bản thể của thiếp thân vẫn luôn ẩn mình trong mật thất. Tuyết mộng thiên nữ giải thích, cho đến khi càng quân muốn đại nghịch bất đạo, thiếp thân mới hoán đổi vị trí của bản thể và phân thân, dạy dỗ hắn một bài học, thảo thủ đoạn A. Lạc Nam tán thưởng vỗ tay, tuyết mộng không hổ là thiên trưởng lão của Đông Hoa Cung, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu hắn không xuất hiện, nếu thiên tượng Chí tôn đám người thành công giết nàng thì cũng chưa chắc thật sự giết được bản thể của nàng. Một khi rơi vào đường cùng, nàng chỉ cần mạo hiểm mang theo hoa bỉ ngạn liều lĩnh bỏ trốn mà thôi. Trước đó không chỉ là càng quân, mà ngay cả hắn cũng không hiểu lý do vì sao tuyết mộng thiên nữ đang trọng thương hấp hối. Thậm chí nhận phản vệ nặng nề vì thi triển bí pháp lại cấp tốc khôi phục trạng thái toàn thịnh, hiện tại mới biết đó chỉ là tuyết linh phân thân của nàng, bản thể của nàng vẫn luôn bình yên vô sự núp trong bóng tối, việc triệu hoán chí tôn pháp tướng cũng là bản thể âm thầm điều động. Chẳng trách trong mật thất lần trước hắn không phát hiện trương đặc biệt, bởi vì đó là mật thất của tuyết linh phân thân, không phải mật thất thật sự của tuyết mộng thiên nữ. Lần này hắn bị thương nên nàng mới mang hắn vào mật thất thật sự của nàng để trị thương. Đối với tuyết linh phân thân thì Lạc Nam cũng không xa lạ gì, trước đó ở tuyết mộng lâu tại Trung Đông Động Thiên, hắn từng lầm tưởng mà giết qua tuyết linh phân thân của tràng quân một lần, thật sự rất khó phân biệt thật giả. Tuyết linh phân thân là thủ đoạn mà thiết nhận được từ truyền thừa của thiên tuyết Chí tôn, có thể trích ra linh hồn bản nguyên, tinh huyết kết hợp với lực lượng của thiết thân luyện hóa mà thành, cả đời mỗi người chỉ có thể tạo được một tuyết linh phân thân, nếu bị hủy thì không thể tái tạo trở lại. Tuyết Mộng Thiên nữ giải thích, có cách nào cứu trị không? Lê Sa hỏi thăm, Lạc Nam cũng cảm thấy không đành lòng nhìn Tuyết Linh phân thân của nàng thê thảm như thế, hắn bước đến bên giường, ân cần lấy ra bất tử dịch thủy đổ vào miệng Tuyết Linh phân thân. Nào ngờ sau một phen tiếp nhận tài nguyên trị thương cao cấp, Tuyết Linh phân thân vẫn không có dấu hiệu hồi phục, sao lại thế? Lê Sa nhíu nhíu mày, nàng ấy chỉ là phân thân, bản chất không phải sinh mạng thể hoàn chỉnh, đương nhiên không thể khôi phục như bình thường. Tuyết mộng thiên nữ cắn cắn môi, vậy bằng cách nào mới hồi phục được? Lạc Nam nhếu mày nói, ta muốn khôi phục nàng ấy, cần có đủ tài nguyên hồn tu, băng tu, lôi tu, phong tu, huyết tu cao cấp, mỗi loại ít nhất phải ở cấp bậc trí tôn trở lên. Tuyết mộng thiên nữ hồi đáp nhưng cũng không mang nhiều hy vọng, nàng biết rằng tình hình hiện tại của Đông Hoa Cung đang muôn vàng khó khăn, muốn tìm nhiều tài nguyên cao cấp như vậy gần như là viễn vong, Lạc Nam vút vút cầm. Hắn đã có chút hiểu, tuyết linh phân thân được tạo ra từ tinh huyết, linh hồn bổn nguyên của tuyết mộng, mà tuyết mộng lại còn là tu sĩ lôi hệ, phong hệ và băng hệ, cho nên mới cần nhiều tài nguyên như vậy để phục toàn vẹn. Tuyết linh phân thân có chiến lực của một vị trí tôn, Lạc Nam đương nhiên không muốn tổn thất, đây là nhẫn trữ vật của đám trí tôn bị chúng ta giết. Lê Sa đưa đến bốn chiếc nhẫn, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, liền đổ ra cả đống vật phẩm quan sát, rất nhanh hắn nhíu mày, hừ một tiếng. Đám quỷ nghèo này, rõ ràng tài sản tuy nhiều nhưng chẳng có thứ hắn và các nàng đang cần. Tài nguyên cấp trí tôn thường cực kỳ quý trọng, đa phần được bảo tồn trong thế lực, bọn hắn không mang theo bên người cũng là dễ hiểu, hoặc thậm chí không có. Tuyết mộng thiên nữ cảm thấy đáng tiếc, chúng ta đi. Hắn nghiêm túc đề nghị, đi đâu? Hai nữ chưa hiểu, đến dị nguyên hội. Lạc Nam quyết đoán nói, cần mau chóng mua sách tài nguyên khôi phục tuyết linh phân thân. Thông qua truyền tống trận bên trong tuyết mộng cung, Lạc Nam cùng Lê Sa và tuyết mộng thiên nữ đã trực tiếp đến chi nhánh của dị nguyên hội ở Ngân Nga tuyết nguyên. Nơi này giống như một trạm dừng chân giữa bão tuyết vô tận, bên trong là bầu không khí ấm áp, tiến vào trong trạm như tách biệt với thế giới bên ngoài. Vừa mới xuất hiện đã chứng kiến ba nữ nhân đang cố gắng chạy ra khỏi cửa dù bị cường giả dị nguyên hội ngăn chặn, khuyên nhũ các nàng đừng nên liều mạng để hy sinh vô ích, sương nhi, tuyết như, tuyết lệ. Tuyết mộng thiên nữ cất tiếng gọi, ba nữ nhân toàn thân chấn động, sau đó không dám tin nhìn về vị trí truyền tống trận, phát hiện thân ảnh quen thuộc, nhất thời cả ba như vỡ hòa, cùng nhau chạy đến. Hiển nhiên các nàng chính là đồ đệ nhược Xương và hai vị hộ pháp đắc lực của tuyết mộng, sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị mang đến nơi này, các nàng lo lắng vạn phần muốn trở về tuyết mộng cung nhưng bị dị nguyên hội ngăn cản. Tuyết mộng thiên nữ bờ môi hiếm thấy nở nụ cười tuyệt mỹ khiến cả băng tuyết đều hoa tan. Tiếp đón ba nữ nhân thân cận nhất của mình, trong lúc toàn bộ Tuyết Mộng cung muốn bỏ rơi nàng, trong lúc càng quân sinh ra tà niệm, chỉ có Nhược Sương, Tuyết Như và Tuyết Lệ sẵn sàng cùng nàng đồng sinh cộng tử. Sau một phen đoàn tụ với sư phụ, Nhược Sương rốt cuộc bắt gặp Lạc Nam, nhất thời như lâm đại địch lùi bước, lạnh lùng chất vấn, ngươi tại sao ở đây, đừng vô lễ, đó là cung chủ của ta. Tuyết Mộng thiên nữ nghiêm nghị nhắc nhở, cung chủ. Nhật Sương cùng hai vị hộ pháp chưa hiểu ra sao, càng phi sư đệ đâu, ta sẽ giải thích sau. Tuyết mộng thiên nữ căng dặn, hiện tại cứ hành sự theo chỉ thị của cung chủ, Nhật Sương và hai vị nữ hộ pháp vạn phần chưa hiểu, bất quá cũng chỉ đành ngoan ngoãn theo sao, Lạc Nam mang theo chúng Mỹ đến quầy giao dịch, viết mắt nhìn một vòng, phát hiện những đồ vật được trưng bày không có thứ gì đạt đến đẳng cấp Chí tôn, đa phần từ cửu tinh thánh cấp trở xuống, người quản lý ở đây là ai? Hắn hướng thị nữ hỏi thăm, là lão bà ta. Một bà lão đầu tóc trắng xóa, lưng còng chống trưởng bước ra, dị hàng trưởng lão. Tuyết mộng thiên nữ thi lễ, nha đầu xem ra đã bình an vô sự. Bà lão được gọi là dị hàng trưởng lão hài lòng gật đầu, tuyết mộng thiên nữ quay sang mấy người lạc nam giới thiệu, năm xưa khi lần đầu ta đến ngân Nga tuyết nguyên còn chưa quen thuộc, xui xẻo rơi vào trận pháp thượng cổ, thân mang trọng thương, là nhờ dị hàng trưởng lão ra tay cứu giúp. Đa tạ vị hàng trưởng lão tương trợ nàng. Lạc Nam liền tiến lên chân thành chắp tay cảm tạ, ngươi là lão công của nàng à. Dị hàng trưởng lão hứng thú đánh giá hắn, tuyết mộng thiên nữ hiếm thấy đỏ hồng gò má, đính chính nói, hắn là cung chủ, cấp trên của ta, ta nhớ rồi, ngươi là truyền nhân đông hoa chính tông gần đây vang danh đông vực, lão bà ta ở nơi hẻo lánh này vẫn có nghe nhắc đến. Dị hàng trưởng lão gật gật cù gù, túi da rất không tệ. Chẳng trách được đông hoa trí tôn Lộc mắt xanh, Lạc Nam không có tâm tình nghe tán thưởng, hắn đi thẳng vào vấn đề, dị hàng trưởng lão, tiểu tử cần các loại tài nguyên cấp bậc trí tôn phân biệt là huyết hệ, lôi hệ, phong hệ và băng hệ, hồn tu tài nguyên thì hắn đã có hồn thạch nhũ và cửu dịp liên hoa cũng không hề kém, chỉ cần mấy loại còn lại mà thôi. Dị hàng trưởng lão nhíu mày, những thứ ngươi đòi hỏi thường chỉ xuất hiện bên trong các cuộc đấu giá hoặc giao lưu trao đổi vật phẩm. Ngày thường chẳng ai bày bán các đồ cao cấp như thế cả, nên biết rằng tài nguyên cấp trí tôn không phải rau cải trắng mà cứ muốn có là được, ngay cả nội tình của dị nguyên hội thì cũng cất chứa cẩn thận. Chưa kể những tài nguyên như thế thì cũng không đủ cầu, thường bị cường giả có thân phận âm thầm vận dụng quan hệ đổi lấy, tiểu tử biết yêu cầu của mình có chút khó khăn, nhưng ta thật sự đang cần, dùng để cứu người quan trọng. Lạc Nam kiên quyết nói, Cung chủ, tuyết mộng thiên nữ cảm động nhìn hắn. Dị hàng trưởng lão xem biểu tình của nàng, âm thầm suy đoán Lạc Nam tìm mua tài nguyên cho tuyết mộng, mà bà ta cũng có hảo cảm với tuyết mộng, vì vậy hơi suy nghĩ liền đáp, lão bà ta có thể thay ngươi sắp xếp nhưng sợ rằng cái giá phải trả sẽ cao hơn, tiểu tử cảm kích vô cùng. Lạc Nam lễ độ chắp tay, dị hàng trưởng lão tán thưởng nam nhân này hiểu tri thức, biết lễ nghĩa, liền xoay người vào bên trong, bắt đầu liên hệ với cao tầng của dị nguyên hội, cũng không lâu lắm bà ta lại bước ra. Yêu cầu nhóm người Lạc Nam ngồi vào bàn đàm phán, Lạc Nam cùng mấy nữ tiến vào, dị hàng trưởng lão ra hiệu thị nữ châm trà đải khách, lúc này mới mở miệng, bà già ta vừa liên lạc với một đám lão quái của dị nguyên hội, tìm được những thứ ngươi cần, nhưng đồng thời cái giá bọn hắn đưa ra cũng không thấp, tiểu tử hiểu. Lạc Nam gật đầu, đạt được cấp độ nhân vật được xưng là lão quái của dị nguyên hội thì nguyên thạch hay tài nguyên thông thường đã khó lọc mắt của bọn họ, cuộc giao dịch này sợ rằng không dễ dàng. Dị hàng trưởng lão cũng là người nhanh gọn lẹ, liền lấy ra bốn món vật phẩm đặt lên bàn, được đựng bên trong hộp thủy tinh có trận pháp ngăn cản khí tức rất cẩn thận. Đám người đưa mắt nhìn, đầu tiên là một gốc xâm nhìn như lão già lùng tiệt, có cả râu, toàn thân do trí tôn băng lực tinh khiết đến cực hạn chất tụ thành. Thứ hai là một tia sấm xét đang lấp lué, có màu hoàng kim chói lọi, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Thứ ba là một đóa hoa màu trắng với năm cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều chứa đựng cuồn cuộn phong lực tinh khiết lơ lửng trôi nổi giữa hộp cuối cùng là một giọt máu cực kỳ nồng đậm khiến ngay cả huyết đỉnh trong đan điền của Lạc Nam cũng thoáng lắc lư đòi hỏi bọn chúng lần lượt là lão băng sâm Kim Huyền lôi phong hoa ngũ cánh tinh huyết của củaí Tôn huyết tu Cường giả dị hàng trưởng lão lên tiếng đều là tài nguyên tương ứng với yêu cầu của ngươi là trí tôn cấp có được không Lạc Nam nhìn quakhuyết mộng thiên nữ mấy người nhược xương giật mình Xem bộ dạng nam nhân này muốn lấy mấy loại tài nguyên bậc nhất này cho cung chủ. Mục đích là gì? Được. Tuyết mộng thiên nữ rít sâu một hơi, nhưng sợ rằng cái giá, đừng lo chuyện đó. Lạc Nam Trấn An, hướng vị hàng trưởng lão đề nghị, xin trưởng lão cho giá, vị hàng trưởng lão thẳng thắn nói, ngươi cần đưa ra ít nhất hai loại tài nguyên ma tu cao cấp để đổi lão băng sâm, một loại tài nguyên có thể nâng cấp huyết mạch đổi lấy chí tôn tinh huyết. Một kiện binh nhân tộc đổi lấy phong hoa ngũ cánh, và nguyên liệu luyện khí hiếm có đổi lấy kim huyền lôi, chúng nữ biến sắc, mà Lạc Nam cũng hơi nhíu nhíu mày. Hắn lấy ra một bình thủy tinh chứa ba dọc phản tỉnh huyết và một nhánh tre cổ việt biến dị có 18 đường vân đặt lên bàn. Ồ, đồ tốt thật nhiều, dị hàng trưởng lão có chút ngoài ý muốn, không ngờ Lạc Nam có thể lấy ra hai thứ này. Bà ta nhận lấy phản tỉnh huyết cùng nhánh tre cổ việt, đồng thời đưa đến trí công tinh huyết cùng kim huyền lôi ứng với giao dịch Vẫn còn, dị hàng trưởng lão chỉ vào lão băng sâm cùng phong hoa ngũ cánh. Lạc Nam biểu lộ hơi ngưng trọng, tài nguyên ma tu cấp Chí tôn hắn không có, nếu có đã sớm luyện hóa để ngưng tụ ma văn hết rồi, binh nhân tộc trong tay mình thì càng không thể chia sẻ. Nghĩ đến đây, hắn nói, tiểu tử chỉ có lập ma quả, tuy đẳng cấp chưa đạt đến trí tôn nhưng có thể dùng số lượng nhiều để bù đắp còn binh nhân tộc ta chỉ có tin tức về binh nhân tộc chưa nhận chủ mà thôi, để lão bà ta thương lượng. Dị hàng trưởng lão nhắm mắt, thi triển truyền âm, rất nhanh bà nhẹ gật đầu, lập ma quả thì không cần, nhưng tin tức về binh nhân tộc chưa nhận chủ có thể đổi phong hoa ngũ cánh, con đường bá chủ, chương 2306, cùng thần xí Nga giao dịch, vậy là cuối cùng còn thiếu băng hệ tài nguyên, lạc nam chật lưỡi, thông qua thiên cơ lâu, hắn đã cung cấp thông tin về binh nhân tộc chưa nhận chủ cho dị nguyên hội, từ đó đổi lấy phong hoa ngũ cánh. Nhưng còn tài nguyên băng hệ là lão băng sâm đòi hỏi hai loại tài nguyên ma tu đồng cấp thì hắn lại không đáp ứng được, rõ ràng số lượng lớn lập ma quả còn chưa đủ lọc mắt xanh của lão quái vị nguyên hội, cung chủ, nơi này là ngân nga tuyết nguyên, có khả năng tồn tại tài nguyên băng tu cấp chí tôn, hay là chúng ta nỗ lực phân chia nhau ra tìm kiếm." Lê Sa đề xuất ý kiến, "Ta cũng định như thế, hơn nữa không cần tìm kiếm." Lạc Nam nở nụ cười, hướng trong lòng đệ nghị, "Thiên Cơ lâu Cung cấp vị trí ban hệ tài nguyên cấp trí tôn ở ngân Nga tuyết nguyên nếu có, khen, dò thám thành công, tiêu tốn 5 vạn điểm danh vọng. Thanh âm thông báo vang lên trong đầu, lượng thông tin cần thiết cũng đã xuất hiện, thần sĩ Nga đang nắm giữ một khối băng tinh phách cấp độ trí tôn, lạc nam vuốt vuốt cầm, hướng tuyết mộng thiên nữ hỏi thăm, nàng biết thần sĩ Nga chứ, đương nhiên là biết. Tuyết mộng thiên nữ gật đầu trả lời, đó là yêu tộc cường giả mạnh nhất ở ngân Nga tuyết nguyên. Tiếp thân cũng không phải đối thủ, ở chỗ của nó đang có một khối băng tinh phát, chúng ta tìm đến đi. Lạc Nam hưng phấn đề nghị, cung chủ đừng liều, thần xí Nga rất mạnh, tuyết mộng thiên nữ ngưng trọng đáp, không dễ lấy đồ của nó đâu, chúng ta đến cùng nó giao dịch thôi. Lạc Nam miễn cười, tuyết mộng thiên nữ hơi suy nghĩ, cảm thấy hắn đã phí nhiều tâm huyết như thế rồi, nàng cũng không cam lòng để thiếu một loại tài nguyên mà không thể phục hồi tuyết linh phân thân, liền chấp nhận gật đầu. Trở về Tuyết Mộng Cung, thiếp sẽ dẫn đường. Vèo, Tuyết Mộng Cung ngự không mà bay, phi hành trong cơn bão tuyết băng qua một màu trắng xóa gần như vô tận. Tại nơi tận cùng ngân nga Tuyết Nguyên, nơi tiếp giáp với cả ranh giới của yêu vực có một dòng sông lạnh lẽo bốc lên hàng khí chảy ngang qua. Chính dòng sông to lớn này lại trở thành ranh giới để ngăn cách giữa ngân nga Tuyết Nguyên và yêu vực. Thành công băng qua dòng sông, ngươi sẽ đến được lãnh thổ của yêu vực. Đây là nguyên hàn giang. Địa bàn của thần xí Nga và tộc nhân của nó. Tuyết mộng thiên nữ hướng mắt nhìn về dòng sông lạnh lẽo lên tiếng, lạc nam đám người đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai bên bờ sông, không khó chứng kiến những con chim cánh cục hình thù đáng yêu đang dạo chơi, một số con bơi lội thỏa thích dưới lòng sông, cực kỳ khoái chí chính là xí Nga tộc, nước của nguyên hàng Giang có thể đông cứng cả thánh đế, nhưng nó lại không kết tụ thành băng, ngược lại luôn tồn tại ở dạng lỏng. Tuyết mộng thiên nữ cảm tháng Đây là thủ đoạn của thần xí Nga, đám xí Nga này tu vi không thấp, vì sao không hóa thành hình dạng nhân loại? Lê Sa Hiếu Kỳ hỏi, rõ ràng nàng cảm giác được trong bầy xí Nga có cả yêu thánh vương, yêu thánh hoàng, thậm chí là yêu thánh đế, nhưng chúng nó vẫn ở hình dạng chim cánh cục, nhìn qua cực kỳ vô hại, tùy vào lựa chọn của bọn nó thôi. Tuyết mộng thiên nữ giải thích, những yêu tộc hoang dã này bọn chúng chỉ hóa thành nhân loại khi tiến vào địa bàn của nhân loại. Phần lớn yêu tu ở yêu vực cũng ưa thích ở hình thái bản thể vốn có, Lạc Nam gật đầu đồng ý, dù sao thì được sống trong hình dạng bản thể bẩm sinh của mình cũng là một loại hưởng thụ, không phải tất cả giống loài đều ưa thích cơ thể giống nhân loại. Đối với những yêu tộc có bản thể công kênh, bọn nó hóa nhân loại để linh hoạt tu luyện, linh hoạt hành động, nhưng còn xí nga hình thù vốn quá mức nhỏ bé, đã đủ sự linh động rồi, cũng giống như tiểu sư, trừ khi ở cùng các tỷ muội Không thì nàng vẫn luôn ở hình dạng thiên phạt điểu sư, chúng ta sắp vào địa bàn của Nguyên Hàng Giang rồi. Tuyết mộng thiên nữ điều động tuyết mộng cung hạ xuống, tránh bị phí Nga tộc hiểu lầm điều chí bảo đến đây gây sự, Lạc Nam hơi suy nghĩ, mở miệng nói, để một mình ta đi đàm phán được rồi, như vậy càng chứng minh thành ý, không được, quá mức nguy hiểm. Lê Sa cùng tuyết mộng thiên nữ lập tức phản đối, ít nhất phải có một trong hai chúng ta hộ tống cung chủ. Lê Sa nghiêm nghị nói, vậy thì Tuyết Mộng đi cùng ta. Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, Tuyết Mộng quen thuộc hoàn cảnh ở nơi này, để nàng đi cùng cho thuận tiện, Lê Sa đồng ý gật đầu, nàng ở lại Tuyết Mộng cung bảo vệ nhược xương mấy nữ, đi thôi. Lạc Nam nhảy xuống, Tuyết Mộng thiên nữ theo sát phía sau, nhân loại, các ngươi đến địa bàn của xí Nga tộc có ý đồ gì, ngay khi vừa bước đến gần bờ Nguyên Hàng Giang, một bầy xí Nga liền đề phòng đem hai người bao vây vào trung tâm. Lạc Nam nở nụ cười ôn hòa giao lưu làm phiền các vị bẩm báo với thần xí Nga chúng ta muốn làm giao dịch các ngươi dựa vào cái gì giao dịch với tộc trưởng một đám xí Nga không tin dựa vào cái này Lạc Nam lấy ra một bình phản tĩnh huyết thứ này có thể giúp huyết mạch yêu tộc phản phảntĩnh hoặc biến dị ầm ầm mặt sông băng bắt đầu dậy sống một cuộc băng Sơn từ dưới lòng sông mãnh liệt đâm lên tận trời Lạc Nam hướng mắt nhìn theo chỉ thấy đứng trên đỉnh Băng Sơn là một thân ảnh cao cao tại thượng Đó là một con xí Nga khổng lồ, thân thể lộng lẫy lân phiến như ngọc quý, đầu đội vương miệng, tay cầm một thanh băng trượng lấp lánh như pha lê, phản tỉnh huyết, tài nguyên này quả thật không tệ, xí Nga khổng lồ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong trẻo không chút tạp chất, lạc nam âm thầm gật đầu, mồi câu của mình quả nhiên hiệu quả, khó có yêu tộc nào kháng cự được sức hấp dẫn của phản tỉnh huyết, nhìn bộ dạng bên ngoài, thần xí Nga này không mang đến cảm giác áp bách hay bất cứ cảm giác nguy hiểm nào. Nhưng càng như vậy mới càng đáng gờm, không thể xem thường được, thần sĩ Nga, chúng ta muốn dùng phản tỉnh huyết trao đổi với băng tinh phách của ngài. Tuyết mộng thiên nữ Kim Tốn Ưu Nhã nói, hừ, không đổi. Thần sĩ Nga lập tức trở mặt, quát lớn, mau rời khỏi nguyên hàng Giang băng tinh phách không phải thứ các ngươi có thể thèm, lạc nam như mày, không nghĩ đến ngay cả phản tỉnh huyết cũng không đủ sức hấp dẫn để đổi băng tinh phách, chẳng lẽ băng tinh phách có dịu dụng nào khác, tộc trưởng đã có lệnh. Các ngươi còn không mau biến đi. Một bầy xí Nga bất mãn xua đuổi, cung chủ đi thôi. Tuyết mộng thiên nữ chủ động kéo tay Lạc Nam, e ngại hắn phát sinh xung đột. Thần xí Nga chiến lực thuộc hàng nổi bật trong hàng ngũ Chí tôn, ngay cả kẻ như thiên tượng Chí tôn cũng không phải đối thủ của nó. Phải biết rằng nó được xưng là tồn tại mạnh nhất ngân Nga tuyết nguyên không phải nói chơi. Thần xí Nga, chấp nhận giao dịch, bổn cung thiếu ngươi một ân tình, thấy thế nào? Lạc Nam hỏi, ân tình. Ngươi có tư cách gì để bổn tọa nhận ân tình? Thần xí Nga trong mắt xoẹt qua vẽ xem thường. Tư cách này, Lạc Nam bước lên một bước, tự giới mở ra che đậy khí tức, vây nhốt mình và thần xí Nga vào bên trong. Trong khoảnh khắc, yêu đạo toàn diện kích hoạt, đồng thời long thần biến mãnh liệt triển khai. Ngao, một tiếng long ngâm uy nghiêm cổ lão như đến từ thời đại khai thiên lập địa vọng ra, hình dạng của Lạc Nam đã ẩn bên trong lớp long thần giáp với tử kim Hắc sắc uy nghi vô thượng Long thần Không thể nào! Thần xí Nga toàn thân run rảy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị dị thường, Lạc Nam giải trừ tự giới, khôi phục trạng thái bình thường, ngạo nghệ nói, tương lai khi bổn cung tung hoành yêu vực, chẳng lẽ không trả nổi ân tình của ngươi sao, ngươi rốt cuộc là ai? Thần xí Nga thanh âm trịnh trọng, nó mặc dù cũng có một chữ thần ở trong tên, nhưng chỉ là thần ở trong lòng của xí Nga tộc mà thôi, so với lòng thần chân chính còn kém xa lắm. Tuy rằng áp bách của Lạc Nam còn khó làm ảnh hưởng đến cường giả như nó, nhưng nó cũng từ đó cảm nhận được một tia rung rảy từ tận linh hồn, xém chút mất bình tĩnh từ trên đỉnh băng sơn trượt chân rơi xuống, chứng tỏ thiên phú của Lạc Nam cũng bố vô cùng, ngày sau thậm chí có thể đứng đầu vạn yêu. Nó không biết rằng Lạc Nam kết hợp cả yêu đạo nên mới mang đến hiệu quả vượt trội như vậy, đối mặt một người có tiềm lực như Lạc Nam, thần xí Nga đương nhiên không muốn vô duyên vô cớ kết xuống ân oán. Ngược lại sẵn sàng đánh đổi ân tình, nghĩ đến đây, chỉ thấy nó vất tay, băng trượng trong tay sáng lên, tuyên băng ngọc khảm bên trên băng trượng đã rơi xuống trước mặt Lạc Nam, mở miệng nói, đó chính là băng tinh phách. Lạc Nam rốt cuộc hiểu vì sao vừa rồi nó không muốn đổi, bởi vì băng tinh phách được nó dùng để gia tăng sức mạnh cho chí bảo băng trượng của mình. Nghĩ đến đây hắn cũng hào phóng, cho thần xí Nga hai bình phản tỉnh huyết, đồng thời cho nó một khối truyền âm ngọc. Tương lai sẽ hỗ trợ nó một việc trong khả năng khi được yêu cầu, gọn gàng dứt khoát, Lạc Nam cùng tuyết mộng thiên nữ xoay người rời đi, thần xí Nga dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hai người, trong miệng thì thào tự nhũ, long minh tái hiện. Có khả năng không, thiên tượng trí tôn muốn thống nhất cả ngân Nga tuyết nguyên, sao hắn không tìm cách làm thịt thần xí Nga? Lạc Nam hỏi thăm, thần xí Nga quá mạnh, hơn nữa nó chính là tồn tại trấn thủ biên giới giữa yêu vực và đông vực không ảnh hưởng đến lợi ích. Tuyết mộng thiên nữ hồi đáp, nó cũng là một trong những lão quái vật có khả năng phá hư kế hoạch của thiên tượng Chí tôn nhưng lựa chọn không màng đến thế sự theo như lời hắn, nó có xếp hạng trên trí tôn bản không? Lạc Nam miễn cười, trí tôn bản là xếp hạng những trí tôn có tiềm năng đột phá cấm kỵ, chiến lực mạnh chưa chắc lên bản, còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Tuyết mộng thiên nữ giải thích, ví dụ như căn cơ hay tiềm lực, Có những lão quái vật trí tôn chiến lực cực kỳ khủng bố đủ chiến tay đôi với các tốc đầu, nhưng vì đã bỏ lỡ thời cơ đột phá cấm kỵ, từ đó không được xếp vào trí tôn bản, Lạc Nam hiểu ra, xem ra thần xí Nga cũng thuộc dạng lão quái trong hàng ngũ trí tôn nhưng lại vô duyên trở thành cấm kỵ. Vậy nên đừng thấy có những trí tôn không ở trên trí tôn bản mà xem thường, chiến lực của bọn hắn đôi khi cực kỳ khủng bố, cung chủ có những lúc mang đến cho thiếp cảm giác không gì không làm được. Nhưng lại có những chuyện tưởng chừng đơn giản mà ngươi lại không biết. Tuyết mộng thiên nữ thẳng thắn đánh giá hắn, ha ha, bổn cung đâu phải vạn năng, mỗi người đều có ưu khuyết mà. Lạc Nam cười dài, đi thôi. Chúng ta khôi phục tuyết linh phân thân của nàng, trở về tuyết mộng cung, Lạc Nam cũng không đích thân hành động. Ngược lại, hắn giao đầy đủ 5 loại trí tôn tài nguyên là hồn thạch nhũ, kim huyền lôi, băng tinh phách, tinh huyết trí tôn và phong hoa ngũ cánh cho tuyết mộng thiên nữ. Để nàng tự mình khôi phục phân thân, bản thân lạc nam thì ngồi xếp bằng ở trên giường, hướng trong lòng hạ lệnh, hệ thống, tiến hành triệu hoáng ngẫu nhiên thiên phú của thiên địa sủng nhi, phần thưởng từ gói quà sử thi còn chưa sử dụng hết, hắn quyết định tranh thủ thời gian rảnh một phen, trước đó vốn định triệu hoáng thiên phú của thiên địa sủng nhi rồi, nhưng vì bích tiêu nương nương đột một chặn đánh đoạt lại cái yếm làm lạc nam đau lòng, mất hứng một phen, khen, tiến hành triệu hoáng thiên phú bất kỳ của thiên địa sủng nhi. Đến ngược 600 giây, thanh âm thông báo vang lên, Lạc Nam mang theo tâm tình chờ mong, thứ hắn hy vọng sẽ triệu hoáng ra không thể nghi ngờ là thiên phú bất tử của bất tử tộc. Hắn chán ghét bất tử tộc, không có hứng mang theo huyết mạch của chúng nhưng không có nghĩa là chê bai thiên phú bất tử của chúng. Ngược lại sự bất tử đó khiến vô số cường giả thèm nhỏ giải, Lạc Nam cũng không ngoại lệ à. Khen, triệu hoáng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thiên phú của vạn linh tộc, ngưng tụ vô vàng linh hồn. Thanh âm kết thúc Lạc Nam im lặng vuốt vuốt cằm, thiên phú của vạn linh tộc này không tệ chút nào, tuyệt đối là thủ đoạn khủng bố của Hồn Tu, vừa có thể gia tăng chiến lực, vừa có thể giữ mạng, chỉ cần một linh hồn không chết đi, dù bị giết đến hàng vạn linh hồn thì vẫn có thể khôi phục. Bất quá thiên phú này của vạn linh tộc không phù hợp với Lạc Nam, hồn lực của hắn ẩn chứa bên trong hồn đỉnh, mà hồn đỉnh lại không thể phân ra nhiều cái, cho nên hiển nhiên hắn cũng không thể tạo ra nhiều linh hồn tương ứng. Bất quá chúng nữ hồn tu lại có rất nhiều, không tính hồn nguyệt ánh ở trong đan điền, vẫn còn đó Thủy Triều Tịch, Linh Lung, U Quỳnh, Trì Du Điệp, Đạm Đài Uyển, Mộ Sắc Phi, ngay cả Bạch Long, Âu Dương Thương Lan mấy nữ cũng có tu thêm cả hồn. Cân nhắc một phen, Lạc Nam quyết định giao thiên phú này cho Thủy Triều Tịch, nguyên nhân là vì tu vi của nàng cao nhất trong số chúng nữ, đang sắp đột phá lên thánh đế viên mãn một khi nàng trở thành trí tôn. Lại có thêm thiên phú của vạn linh tộc thì dư sức một người đảm đương một phía. Trong khi đó chúng nữ khác vẫn còn tập trung nâng cao tu vi, sợ rằng không có thời gian ngưng tụ số lượng lớn linh hồn của vạn linh tộc. Hài lòng với quyết định của mình, Lạc Nam lại lấy ra vật phẩm từ trong rương đặc biệt. Rương đặc biệt lần này không để hắn thất vọng, quả nhiên chính là màu hoàng kim chó sáng. Mặc dù Lạc Nam không biết màu hoàng kim có phải là cao cấp nhất của rương đặc biệt hay không, nhưng ít nhất nó cũng vượt lên màu bạch ngân mà hắn thường hay mở được. Từ bên trong trương, Lạc Nam nhận được một quyển trục phủ đầy bụi bằm, bên trên là lít nha lít nhít các văn tự thâm ảo, huyền bí mà hắn đọc không hiểu nổi, xem thử thông tin mà hệ thống cung cấp, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhãn thuật Dục Tiên Dục Tử, tên như ý nghĩa, môn nhãn thuật này khiến người nhìn trúng ánh mắt của Lạc Nam khi thi triển sẽ lập tức đạt đến tột đỉnh của sự thăng hoa như vừa trải qua một cuộc hoang lạc đầy cùng dại, có tác dụng làm đối thủ lên đỉnh ngay trong quá trình chiến đấu. Từ đó đầu óc mụ mị, mất tâm trung dẫn đến lộ ra sơ hở. Nhìn thấy nhãn thuật này, Lạc Nam lại vô thức nhớ đến một môn thần thông mà hắn cũng đạt được từ rương đặc biệt, chính là trừng mắt mang thai. Vậy nếu một kẻ vừa trúng trừng mắt mang thai, vừa trải qua dục tiên dục tử sẽ là cảm giác gì? Hắn rùng mình, toàn thân tê dại, chợt nở nụ cười như ác ma, đúng là rương đặc biệt. Con đường bá chủ, chương 2307, huyện lôi đế tôn báo tin, cung chủ, trước đó có nhiều thất lễ. Kinh ngài thông cảm, sau khi đã biết được sự thật từ sư phụ kể lại, Nhật Sương mang theo tâm tình ấy nấy đến gặp Lạc Nam. Lúc này nàng vẫn còn cảm giác như ở trong mộng chưa hoàng hồn lại. Nàng được tuyết mộng thiên nữ thu làm đồ đệ đã hơn triệu năm, nhưng chẳng ngờ hơn tỷ năm trước thì sư phụ mình đã là thiên trưởng lão của Đông Hoa Cung rồi. Hiện tại theo sư phụ quay về Đông Hoa Cung, nói trịnh trọng một chút chính là nhận tổ quy tông đấy. bổn cung không trách nàng, mà nàng cũng chẳng làm gì sai cả, Lạc Nam mỉm cười. Đã là đồ đệ của thiên trưởng lão thì chính là người của Đông Hoa Cung, cả hai vị hộ pháp Tuyết Như và Tuyết Lệ cũng giống như thế, độ trung thành của các nàng đã được Lạc Nam tận mắt kiểm chứng, thà chết khi bị đị đám địch nhân thiên tượng trí tôn vây công chứ không muốn trời bỏ công chủ, cuối cùng phải để đích thân Tuyết Mộng đánh ngất đưa đi. Trong đó Nhược Sương là Tán Tu được Tuyết Mộng nhận làm đệ tử, còn Tuyết Như và Tuyết Lệ là đôi tỷ muội song sinh mồ côi được Tuyết Mộng nuôi dưỡng từ nhỏ, xem như tâm phúc, lai lịch trong sạch vô cùng. Mà Vân Duyên lúc này ở bên cạnh mới mở miệng, nhược sương, tuyết như và tuyết lệ đều là thánh đế, đủ điều kiện trở thành bỉ ngạn nữ thưa cung chủ, vừa hợp ý ta. Lạc Nam cười nói, vậy thì bỉ ngạn nữ lại bổ sung thêm ba vị, đông hoa cung chúng ta sẽ có thập đại bỉ ngạn nữ, đương nhiên quà ra mắt là không thể thiếu, các nàng vào bảo khố nhận bàn đào quả, thăng hoa đan và thịt của yêu chí tôn. Đồng thời bốn chiếc nhẫn trữ vật của đám chí tôn giết được lần này cũng được Lạc Nam đẩy vào bảo khố của Đông Hoa Cung, để làm tài nguyên tu luyện cho các đệ tử. Hiện tại ngoại trừ Lạc Gia, Thanh Long Thánh Địa thì Đông Hoa Cung cũng đã là sản nghiệp của hắn, phải toàn lực giúp các nàng phát triển. Không thể không nói thu hoạch lần này ở đông vực mới là lớn nhất đối với bản thân Lạc Nam. Tam hệ tu vi tăng tiếng mạnh không nói, chỉ riêng có được các cường giả hàng đầu dưới trướng như Tuyết Mộng, Lê Sa và Cốt Nữ đang chờ thời cơ đột phá lại thêm một nhóm mỹ nhân có tiềm lực to lớn. Lúc này hắn mới đường đường chính chính nắm giữ một chí tôn thế lực thuộc về mình ở trong tay. Quan trọng nhất là biết được Đông Hoa chí tôn vẫn còn hy vọng trở lại, đây mới là thu hoạch đáng giá nhất đối với bản thân hắn. Thiết thân cảm tạ cung chủ cứu mạng. Một mỹ nhân giống y như đúc Tuyết Mộng Thiên nữ tiến lên hướng Lạc Nam Chân Thành nói, đương nhiên chính là Tuyết Linh phân thân. Lạc Nam đưa mắt ngắm nghía, chỉ thấy giữa Linh Vân thân và Tuyết Mộng Thiên nữ giống y như đúc Nhìn qua còn tưởng các nàng là sông bào thai, xinh đẹp trong trẻo, thánh khiếp như hoa tuyết không một tia tạp chất. So với sự cố gắng của hai nàng hơn tỷ năm qua, những việc bổn cung làm nhỏ bé không đáng kể, Lạc Nam âm thầm cảm thấy may mắn. Trước đó hắn còn dự định đoạt mất gia tốt tổ phụ của nàng, xém chút thành cung chủ cướp đồ của trưởng lão thì thật không hay. Một đôi mắt trong suốt của tuyết mộng nhìn thật sâu nam nhân, nàng cắn nhẹ cánh môi, thiết hy vọng cung chủ tìm kiếm bị trưởng lão trở về càng nhanh càng tốt Yên tâm đi. Đó là mục tiêu kế tiếp của ta. Lạc Nam trịnh trọng hứa hẹn, có tin tức lập tức thông báo với các nàng, thấy bầu không khí có phần nghiêm trọng, hắn nháy mắt trêu chọc, chỉ là sắp tới các nàng phải theo bổn cung bông ba, không còn là đệ nhất mỹ nhân đông vực, có tiếc núi không, tuyết mộng thiên nữ nhịn không được nở nụ cười như băng sơn hòa tan, thanh âm dịu dàng, một chút hư danh mà thôi, đối với thiếp mỹ nhân đệ nhất đông vực vẫn luôn là đông hoa, ha ha. Lạc Nam sảng khoái cười to, sợ rằng ngay cả bà nương kia cũng không ngờ đến người lấy mất danh tiếng lại chính là thiên trưởng lão của nàng A. Vân Duyên che miệng cười khẻ, năm đó ở trong đông hoa sơn trang, tàn hồn của sư phụ rõ ràng bày tỏ tức giận khi nàng đề cập đến thanh danh đệ nhất mỹ nhân đông vực đã do người khác tiếp nhận, đã không còn gì, tuyết mộng mấy nữ cũng xin phép cáo lui. Trong lúc nhất thời, đại điện chỉ còn lại Lạc Nam và các thê tử, phu quân. Chàng còn dự định kinh doanh thiên cơ lâu ở đông vực không? Lăng Ba quan tâm hỏi, không. Lạc Nam lắc đầu, cục diện đông vực đã vượt quá kiểm soát và dự kiến ban đầu của ta, đông vực hiện tại hỗn loạn vô cùng, 19 động thiên phúc địa hoành hành ngang dọc, đại lượng tu sĩ bỏ chạy tứ tán di chuyển đến các đại lục khác, người người sợ hãi bất an, hiện tại thiên cơ lâu dù hàng lâm xuống đông vực, e rằng những khách nhân tìm đến cũng chỉ là người của đám động thiên phúc địa mà thôi. Nếu chỉ có thiên tượng Chí tôn và 19 động thiên phúc địa thì hắn cũng không hề e ngại, chấp nhận ở lại đông vực tranh chấp Giang Sơn một phen, nhưng ngặt nổi sau lưng thiên tượng Chí tôn còn có một bách gia học viện thần bí và đáng sợ ở Trung Châu. Lạc Nam lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, rời khỏi đông vực phát triển thể lực của mình, ngày sau quay lại cũng không muộn, triều tịch, ta hiện tại giao thiên phú của vạn linh tộc cho nàng. Hắn mở miệng, trước đó đã cùng với nàng đề tập qua rồi, từng. Thủy triều tịch ôm nhu gật đầu, có được số lượng lớn phân thân như vạn linh tộc, nàng không chỉ gia tăng chiến lực của bản thân mà còn có thể thông qua các phân thân hỗ trợ những tỷ muội tu luyện, trị thương linh hồn, cho nên cũng không thách khí với hắn, đã chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận thiên phú, hệ thống, đem thiên phú vạn linh tộc cho thủy triều tịch. Lạc Nam hạ lệnh, khen, bắt đầu quá trình sản sinh thiên phú, theo một thanh âm thông báo. Một cổ lực lượng vô hình ẩn chứa quy tắc chi lực nhanh chóng bao phủ toàn thân Thủy Triều Tịch vào bên trong, chỉ mất vài giây ngắn ngũi, Thủy Triều Tịch đã hoàn hảo vô hại hiện ra, nhìn qua chẳng có gì khác biệt, thế nào rồi? Mấy nữ nhân hiếu kỳ hỏi, vẫn bình thường. Thủy Triều Tịch miễn cười đáp, chỉ là toàn thân đã được cải biến, trong đầu có thêm phương pháp luyện hóa tài nguyên tu hồn để ngưng tụ thêm linh hồn mà thôi, thử luôn cho nóng. Lạc Nam lấy ra vài khối hồn thạch nhũ lớn cho nàng. Đồng thời thu nàng vào bách Mỹ phiêu hồn đồ để gia tăng hiệu quả tu luyện. Trong ánh mắt chờ mong của chúng nữ, bích Mỹ phiêu hồn đồ sáng lên. 3 ngày sau, thủy triều tịch đã ung dung cao quý tiến ra. Chỉ thấy nàng động nhẹ ý niệm, sau đó kỳ tích liền phát sinh. Lấy thủy triều tịch làm trung tâm, 10 lùn linh hồn tu vi thánh đế xuất hiện xung quanh, dáng vẻ giống hệt thủy triều tịch. Chiến lực cũng không trên lệch gì, thậm chí hư ảnh của các linh hồn có thể biến đổi giữa đuôi cá và chân người tùy thích. Thật lợi hại. Có đến 10 triệu tịch tỷ tỷ Đình manh manh hai mắt sáng lên, chúng thiết tham kiến phu quân. Một đám linh hồn thủy triều tịch hướng Lạc Nam vây quanh, quanh quanh yến yến, nhân ngư nữ hoàng lại có khả năng của vạn linh tộc, nếu để đám vạn ứng thiên nhìn thấy không biết sẽ có biểu cảm gì. Lạc Nam khoái chí cười, sợ rằng cái cầm đều rất xuống đất, khanh khách. Thủy triều tịch cũng hưng phấn đến rung rễ toàn thân, nàng động ý niệm, 10 vị linh hồn liền dung nhập vào cơ thể. Nghẽn miệng cười nói, ngưng tụ càng nhiều linh hồn đòi hỏi tiêu hao càng nhiều tài nguyên, lượng hồn thạch nhũ mà chàng đưa chỉ đủ ngưng tụ 10 vị linh hồn, xem ra phải nghĩ cách khác, hồn thạch nhũ chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu. Lạc Nam cười khổ phút cầm, hắn từng có đến một mỏ hồn thạch nhũ, nhưng từ khi lên nguyên giới đến nay đã đầu tư phát triển thanh long thánh địa, đông hoa cung và nhiều lần sử dụng khác nên đã vơi đi rất nhiều rồi, số lượng còn lại không đến 1 phần ba, trước hết cũng không vội vẫn ưu tiên đột phá chí tôn hơn. Thủy triều tịch nghiêm túc nói, khi thành trí tôn, thiên phú của vạn linh tộc mới trở nên đáng sợ, Lạc Nam gật đầu, đang định mở miệng nói chuyện, toàn thân bất giác rung lên. Hắn giật mình, từ trong lòng ngực lấy ra một khối truyền âm ngọc, chúng nữ tò mò nhìn chằm chằm, chỉ thấy đấy là một khối truyền âm ngọc màu tím, bên trên lập lòe những tia lôi vân. Đây là, Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng, đem một tia hùng lực truyền vào, đồng thời mở miệng, huyền lôi đế t Là tại hạ Trẩm đã liên lạc được với luyện đan sư cấp trí tôn mà ngươi cần. Từ trong truyền âm ngọc truyền đến thanh âm uy nghi của một nữ nhân, Lạc Nam âm thầm kích động, lên tiếng hỏi, chúng ta gặp nhau ở nơi nào, Trẩm là người đứng đầu đỉnh lôi trí quốc tại trung tâm Tây Châu, ngươi cứ đến nơi này gặp trẫm trong thời gian tới tỷ tỷ của Trẩm tạm thời sẽ không rời đi. Huyền lôi đế tôn hồi đáp, đa tạ, chờ ta thu thập đủ nguyên liệu cần thiết sẽ lập tức lên đường. Lạc Nam nói rằng, truyền âm ngọc dập tắt, hiển nhiên người ở đối diện không muốn phải nói nhiều, phu quân, là vị huyền lôi đế tôn ở lần giao lưu tại dị nguyên hội đó sao? Chúng nữ đã suy đoán ra, ừm, chính là nàng ta, không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Lạc Nam hưng phấn siết chặt nắm tay, lần trước ở giao lưu hội, hắn sử dụng một nhánh tre của việc giao dịch ân tình với một nữ trí tôn luyện đan sư, mục đích là muốn nhờ vả đúc lại cơ thể cho huyết hàng lệ. Một khi huyết hàng lệ khôi phục, dưới tay hắn lại có thêm một vị trí tôn khủng bố, thậm chí từng cạnh tranh ngôi vị tu la giáo chủ. Bất quá khi đó chẳng có nữ nhân trí tôn luyện đan sư có mặt ở hiện trường, duy chỉ có huyền lôi đế tôn có một vị tỷ tỷ đáp ứng đủ điều kiện nhưng tạm thời chưa liên lạc được. Không ngờ lần này huyền lôi đế tôn đã báo tin tìm được người rồi, càng không ngờ nàng còn là người đứng đầu của đỉnh lôi Chí quốc ở trung tâm Tây Châu. Càng quân đế quốc cũng thuộc tranh giới Tây Châu nhưng còn chưa đủ tư cách tọa lạc ở vị trí trung tâm phùng thịnh, trái lại trong các hàng ngũ thánh đế thế lực thì càng quân đế quốc còn khá kém cỏi cho nên chỉ tọa lạc ở ngoài rìa Tây Châu hẻo lánh mà thôi. Đỉnh Lô Chí Tôn nằm ở trung tâm Tây Châu, rõ ràng đây là một phương cự đầu với nội tình hùng hậu, vậy chúng ta trở về Tây Châu sao? Thủy triều tịch kích động siết chặt nắm tay, nàng mong muốn càng sớm trở về càng tốt. Hiện tại Lạc Nam đã có đủ thực lực đối mặt Hải Long Cung, cứu trở về các nhân ngư tộc nhân cho nàng, phải ghé kiếm châu một chuyến đón huyết hàng lệ nữa. Lạc Nam miễn cười hồi đáp, nhưng ta đã hứa với tuyết mộng, ưu tiên mang địa trưởng lão tìm về, từng. Chúng nữ không có ý kiến, Lạc Tư tình yêu mị dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực Lạc Nam, nhét môi thổ khí, phu quân, mấy ngày nay ngươi chiến đấu vất vả, lại mệt mỏi tiếp Quảng Đông Hoa Cung, có cần mấy người bọn thiết hầu hạ hay không đây? Đúng là sắc quỷ. Lạc Nam hung hăng vỗ lên kiều đồn của nàng, nhét miệng cười xấu xa, đương nhiên là muốn, vậy chàng ra hồ nước phía sau hậu viện Đông Hoa cung chờ sẵn, bọn thiếp chuẩn bị một phen sẽ đến. Lạc Tư tình ra vẻ thần bí nháy nháy mắt, Lạc Nam mỉm cười, không hiểu mấy nữ nhân này có ý đồ gì, bất quá hắn chẳng lẽ phải sợ sao, tốt lắm, động lấy ý niệm, hắn đã dịch chuyển đến một hồ nước nằm giữa vườn hoa thơm ngát, mặt nước trong xanh tươi mát, cảnh vật nên thơ hữu tình. Đừng hoài nghi phong cách của đông hoa Chí tôn, mỗi một nơi trong đông hoa cung dù là nhỏ nhất cũng được nàng chăm chút, bày trí ưu nhã, mang đến cảm giác hòa hợp cùng thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp, cũng muốn thư giãn một phen. Lạc Nam cởi bỏ bá y, nhảy xuống hồ, cảm nhận làng nước mắt lạnh nồng đậm nguyên khí thoải mái dễ chịu, hắn lẩm bẩm, không biết các nàng ấy chuẩn bị gì cho ta, hắn cũng đợi không quá lâu, liền cảm giác được có nữ nhân bước chậm tiếp cận, đều là phu thê cả rồi còn ngại ngùng cái gì. Lạc Nam bật cười, đưa mắt nhìn đến, nhất thời bừng tỉnh, chỉ thấy có hai thân ảnh đang đến, một người có làn da khỏe khoắn, thân thể đàn hồi, anh tư hiên ngang, ngũ quan sắc sảo, một người yếu điệu uyển chuyển như linh phà, mỗi một cái giơ tay nhất chân đều yêu mị quyến rũ, dung mạo tuyệt mỹ nhưng không kém phần ngây thơ đáng yêu, chính là Bạch Miêu Miêu và Thải Quỳnh Dao, bọn thiết bốc thăm thua, phải thay các tỷ muội khác đến đây hầu hạ chàng. Thải Quỳnh Dao thanh âm hơi run rẩy, ha ha Lạc Nam cười, rõ ràng hai nàng đã vào trong, hắn mang các nàng cùng đến đông vực, mục đích chủ yếu là tu luyện và xúc tiến mối quan hệ phu thê, trong đó Lăng Ba, Lãnh Vận Du, Phượng Tịch Y, Đình Manh Manh đều đã trở thành Mỹ Phụ, chỉ còn Bạch Miêu Miêu và Thải Quỳnh Giao chưa có cơ hội, chúng nữ liền nhân đó tác hợp một phen, hợp tác để Bạch Miêu Miu và Thải Quỳnh Giao vào hố lửa, đến đây, đến bên cạnh ta. Lạc Nam ôm nhu nói, hai vị kiều thê bước vào trong nước. Ưu nhã bơi đến bên cạnh hắn, Lạc Nam vòng tay ôm lấy các nàng, thì Thào nói, là phu quân chậm trễ, để các nàng quỷ khuất, phu quân, Thải Quỳnh Giao nhịn không được tựa mình vào lòng hắn, nàng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, bạch miêu miêu cũng là yêu tộc, tính cách hào phóng, nàng động tình tuyên bố, từ giờ chàng là phu quân, không còn là chủ công, để ta bù đắp cho các nàng. Lạc Nam khẽ nói, bàn tay vuốt ve đuôi rắn lộng lẫy của Thải Quỳnh Giao. Yêu tộc một khi đã giao trái tim mình cho người nam nhân, các nàng hiếm khi rụt rè trong chuyện ân ái như nữ tử nhân loại, đối với yêu tộc thì giao phối, duy trì nội giống chính là sự nghĩa vụ thiên liêng, chẳng có gì phải xấu hổ cả, không cần lạc nam chủ động, lạc nam thuận thế, rời khỏi môi nàng, sóng nước trùng điệp, Long hổ giao hoang, động tĩnh như chiến trận, thân là nữ tướng quân chinh chiến sa trường, chỉ có nam nhân cường thế mới chinh phục được nội tâm của nàng, lạc nam thật sự tận hứng. Hắn ôm hai kiều thê, trong lòng thỏa mãn chưa từng có, phu quân, lạc nam cười cười, hướng về một phía không gian mắng nói, còn không mau đến, khanh khách, banh oanh yến yến, chúng bị lạc tư tình, lăng ba, thủy triều tịch trân thân chỉ khoác lụa mỏng hiện thân, để bọn thiếp giúp phu quân thư giãn, chàng chỉ cần nằm im không làm gì cả, trong lúc nhất thời, Hậu viện Đông Hoa cung ngập tràn xuân sắc, con đường bá chủ, chương 2308, mục tiêu kế tiếp, Nam vực. Lạc Nam không biết mình và chúng nữ nhất long nháo bầy phượng lại tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ vang vọng thắp đông hoa cung, chọc cho không ít Mỹ nữ xuân tâm nhộn nhạo, lúc này đã có điểm danh vọng, lại vừa cùng những Mỹ kiều thê cá nước thân mật, tâm trạng phải nói là cực kỳ thoải mái, liền nhịn không được muốn thử vận khí một phen, hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng nào, khen, mở ra vòng quay danh vọng, điểm danh vọng còn lại 90 vạn điểm, thanh âm thông báo quen thuộc, trước mặt Lạc Nam xuất hiện 7 cái ô. Hắn vuốt vuốt cằm, lần trước tiêu tốn không ít điểm danh vọng để điều tra nội tình tuyết mộng cung, nhờ vậy mới biết tuyết mộng thiên nữ là thiên trưởng lão và đông hoa Chí tôn vẫn chưa thật sự đi bán muối, lúc này chỉ còn lại 90 vạn điểm danh vọng. Hướng mắt nhìn lên 7 cái ô, ô đầu tiên, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoạt cộng, ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt, ô thứ ba, một lần triệu hoáng ngẫu nhiên, ô thứ tư, một tấm chỉ định dịch không phù có tác dụng dịch chuyển đến khoảng không gian chỉ định bất kỳ theo ý muốn người sử dụng. Ô thứ năm, một tấm chí bảo thăng cấp phù, có khả năng thăng cấp cửu tinh thánh bảo lên chí bảo, áp dụng được cả đối với binh nhân tộc hay yêu binh tộc. Ô thứ sáu, phương pháp, mạng lưới truyền tống trận, là phương pháp bố trí một mạng lưới truyền tống trận ở nhiều nơi khác nhau, có thể truyền tống đến bất cứ địa điểm nào nằm trong mạng lưới. Ô thứ bảy, một lần chỉ định đúc nên chí tôn pháp tướng nằm ngoài top 30 ha ha Không tệ chút nào. Lạc Nam đắc ý cười rộ lên. Chỉ riêng một lần chỉ định đúc chí tôn Pháp tướng đã là vô cùng đáng giá rồi. Phải biết rằng cốt nữ đã có được phương pháp đúc chí tôn Pháp tướng từ trong yêu tướng thần điện nhưng còn chưa biết tìm nguyên liệu phù hợp ở đâu. Với một lần chỉ định đúc chí tôn Pháp tướng thì khỏi cần tìm nguyên liệu cho tốn thời gian và tài sản. Quả nhiên có mỹ nhân vần quanh thì vận khí tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng là Pháp tướng nằm ngoài top 30 nhưng cũng rất mạnh rồi. Chỉ cần đừng rời tốt 50 là được, không do dự, hắn hạ lệnh quay, rất nhanh liền đặt hết những vật phẩm mình cần, chỉ hơi đen đuổi một lần bị trừ mất 5 vạn điểm danh vọng và một lần đánh mất lượt, bất quá cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều, Lạc Nam liền nhân lúc còn nóng hạ lệnh luôn, tiến hành triệu hoáng ngẫu nhiên, khen, bắt đầu triệu hoáng ngẫu nhiên, thời gian đến ngược 500 giây, Lạc Nam vuốt cầm, kiên nhẫn chờ đợi đến giây cuối cùng, khen, triệu hoáng thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên phú của thiên địa sủng nhi, viêm ngục tộc, khai mở viêm mạch và địa ngục hỏa, thanh âm thông báo kết thúc, biểu lộ của hắn liền trở nên quái dị. Mặc dù Lạc Nam chẳng có chút hảo cảm nào với viêm ngục tộc, nhưng hắn phải thừa nhận rằng thiên phú chiến đấu của bọn này rất mạnh, viêm mạch có thể gia tăng quy lực tấn công của hỏa thuộc tính, địa ngục hỏa càng là có thể khắc chế hồn tu, nhân đạo bên trong lục đạo Luân Hồi Tâm chỉ giúp hắn học được các loại công pháp, vũ kỷ. Thân pháp hay thần thông của thiên địa sủng nhi, còn các thiên phú là trời sinh thì không thể học được, ví dụ khả năng biến thành vũ khí của binh nhân tộc hay sự bất tử của bất tử tộc, tương tự với đó, khả năng khai mở viêm mạch và sở hữu địa ngục hỏa tự nhiên của viêm ngục tộc cũng không thể thông qua nhân đạo mà mô phỏng, cho nên hắn cảm thấy khá động tâm với thiên phú này. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, việc khai mở thêm số lượng đường văn của bỉ ngạn hoa, lập thêm số lượng hành tinh bên trong đan điền đã đủ làm hắn đau đầu. Lúc này nếu bỏ thêm thời gian và tài nguyên để khai mở vi mạch, vậy chi bằng tập trung gia tăng số đường văn của Bỉ Ngạn Hoa hay lập thêm các hành tinh sẽ giúp hắn mạnh lên nhanh hơn. Địa Ngục Hỏa tuy mạnh nhưng bản thân hắn cũng đã sở hữu không ít thủ đoạn tấn công linh hồn, chẳng cần thiết lắm. Nghĩ đến sắp trở về Kim Châu sẽ gặp lại các thê tử, trong số các nàng có nhiều người chủ tu hỏa hệ thuộc tính, lúc đó dùng thiên phú của Viêm Ngục tộc tặng cho một người cũng không tệ. Tạm gác thiên phú Viêm Ngục tộc sang một bên, Lạc Nam tập trung vào những vật phẩm còn lại, chỉ định dịch không phù sẽ là thủ đoạn bỏ trốn hiệu quả. Mạng lưới truyền tống trận cần có ít nhất hai vị chiến trận sư cấp độ trí tôn hỗ trợ bố trí, hắn muốn lập nên mạng lưới truyền tống trận ở Đông Hoa Cung, Thanh Long Thánh Địa, Lạc Gia, Đúc Kiến Sơn để thuận tiện di chuyển qua lại giữa các thế lực, một mình Lạc Nam không thể làm được. Lạc Nam cảm thấy những đại thế lực như Trân Bảo Lâu, Tu La Giáo đều có mạng lưới truyền tống trận tương tự như thế này. Đó là lý do vì sao Dạ Thanh Thu từng di chuyển từ Tây Châu đến Kiếm Châu trong thời gian ngắn. Chí bảo thăng cấp phụ được Lạc Nam sử dụng lên Lạc Thần Cung, dù sao thì Tiểu Hồng Nhi và Xích Tà cũng đều đã trở thành Chí bảo, cũng không thể để Tiểu Ngân Nhi thua thiệp được. Sau khi thăng cấp hoàn toàn, Lạc Thần Cung cũng tiến vào hàng ngũ Chí bảo, cuối cùng chính là một lần chỉ định đúc Chí Tôn Pháp tướng rồi. Không thể chờ đợi gia tăng thêm Chí Tôn dưới trướng mình, Lạc Nam ra hiệu mấy thê tử nghỉ dưỡng thoải mái. Bản thân hắn thì khoác vào bá y, tiến vào đại điện tìm kiếm cốt nữ, nào ngờ còn chưa thấy cốt nữ, đã thấy một mỹ phụ nhân cao quý đoan trang bước đến, phù dung tỷ, mấy ngày nay vẫn tốt chứ. Lạc nam quan tâm hỏi thăm, ăn chùa ở chùa đương nhiên là rất tốt. Ngọc phù dung treo đùa cười khúc khích, sau đó biểu lộ có chút buồn rầu, chỉ bất quá trong giáo có lệnh, ta liền không thể ở lại nữa rồi, cô, cao tầng đã lệnh cho tỷ đi đâu. Lạc nam nhớ mày. Ngọc Phù Dung hít một hơi, trịnh trọng nói, thế lực sau lưng thiên tượng Chí tôn không dễ trêu ngay cả Tu La Giáo chúng ta cũng không muốn vì đông vực mà xung đột với chúng nên đã lệnh liên âm tông rời khỏi đông vực, chuyển đến nơi khác, xem ra quyết định rời đông vực của đệ là đúng a Lạc Nam thở dài một tiếng, ngay cả Tu La Giáo cũng kiên kỵ bắt gia học viện, đông hoa cung của đệ càng không đủ sức chống lại, không phải kiên kỵ mà vì căn cơ của Tu La Giáo là ở Tây Châu, đông vực không đáng để liều mạng mà thôi. Ngọc Phù Dung đính chính, chưa kể còn có một đám kẻ thù như thiên lệnh giáo luôn rình rập, cao tầng luôn đưa ra quyết định dựa vào lý trí và lợi ích lớn nhất, Lạc Nam hiểu, vừa đi vừa nói, vậy liên âm tông của tỷ sẽ di dời đi nơi nào, cái này thì tạm thời chưa biết. Ngọc Phù Dung lắc đầu, bất quá để không cần lo lắng, đích thân huyết thánh nữ sẽ hỗ trợ liên âm tông di chuyển, ngay cả thiên tượng Chí tôn cũng chẳng dám trêu vào nàng, nghĩ đến huyết thánh nữ, Lạc Nam vẫn còn chép miệng. Nữ nhân này chỉ bá đạo dưới sư thúc và sư bá của hắn mà thôi, khi nào tỷ trời đi? Lạc Nam hỏi, ngay bây giờ, ta nào dám để huyết thánh nữ đợi lâu? Ngọc Phù Dung tiếc núi thở dài, lần này chia tay, thiên hạ to lớn không biết bao giờ mới gặp lại đệ, Lạc Nam trầm mặt, trong lòng cũng có chút ngậm ngùi, lần đầu đến đông vực, hắn cái gì cũng còn lạ lẫm, Ngọc Phù Dung giúp đỡ hỗ trợ hết mình. Ngay cả căn phòng ưa thích nhất của nàng cũng ưu tiên cho hắn và chúng nữ nghỉ ngơi thoải mái nhất, nàng đích thân nên đón khi hắn từ di tích thi thần tông trở về. Tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng những lần được Ngọc Phụ Dung quan tâm chiếu cố, Lạc Nam tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, thiên hạ tuy rằng to lớn nhưng chúng ta là người của cùng một thế lực. Lạc Nam cười an ủi, tin chắc rồi sẽ gặp lại nhau, thật ra không cần đợi ngẫu nhiên gặp lại đâu, Ngọc Phụ Dung cắn cắn cánh môi. Trong mắt có sóng nước luân chuyển, nếu được lựa chọn, Tỷ cũng không muốn làm người đứng đầu của một tông môn chuyên bồi dưỡng nữ nhân rồi gã đi để đổi lấy lợi ích như liên âm tông, chẳng qua nhiệm vụ cao tầng giao thì phải làm mà thôi, Lạc Nam nghiêm túc hỏi, vậy Tỷ thích làm cái gì, Tỷ thích phò tá những nhân vật có quyền lực hoàn thành đại nghiệp, giống như trước đây từng phò tá bà ngoại của đệ. Ngọc Phù Dung nghiêm túc nói, hiện tại thì Tỷ lại muốn phò tá đệ, Lạc Nam nhìn vào mắt nàng. Hắn chứng kiến một đôi mắt của nữ nhân có hoài bão lớn lao, có giả tâm và khát vọng, hắn không tự mình đa tình, hắn hiểu rằng Ngọc Phụ Dung nói ra những lời này vì hắn đã thể hiện ra tiềm lực cường đại của bản thân, nàng không phải thiếu nữ hoài xuân mới lớn, nàng biết lựa chọn nhân vật để làm chỗ dựa, nàng chọn hắn không vì dung mạo hắn, không vì hắn biết lấy lòng nữ nhân, mà là vì sự khủng bố trong thời gian qua hắn đã thể hiện, mà Lạc Nam cũng không phản cảm điều này. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, chẳng lẽ muốn Mỹ nhân có năng lực đi đâm đầu vào một tên vô danh tiểu tốt, không có thực lực, không có cả địa vị, chỉ có trái tim chung tình hay sao? Hắn kéo lấy tay nàng, ánh mắt lué lên, phải làm sao để để giữ tỷ bên người, cao tầng của Tu La Giáo đều có quyền chỉ định một nhóm trợ thủ phục vụ cho mình. Ngọc Phù Dung nhuễn miệng cười, nàng chính là chờ câu nói này của hắn, liền giải thích, giống như huyết thánh nữ có thể chỉ định tử toàn cơ và một số người khác phò tá. Dạ thánh nữ và các vị trưởng lão cũng có quyền hạn đó, ánh mắt nàng trở nên nóng rực, vậy nên nếu đệ thành công có được địa vị ở Tu La Giáo, đệ có thể chỉ định tỷ trở thành người của đệ, Tu La Giáo sẽ tìm người khác thay thế tỷ tiết quản liên âm tông, được. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, đến thời điểm đó, đệ sẽ lựa chọn tỷ ngọc phù dung nhuễn miệng cười kiều mị, nàng nhón chân đặt môi phớt lên vành tay hắn, thổ khí như lan, thiếp sẽ đợi thưa thiếu chủ, thanh âm vừa dứt. Nàng đã lấy ra một khối lệnh bài truyền tống, Lạc Nam hiểu ý điều động Đông Hoa cung phóng thích nàng, thân ảnh của Ngọc Phù Dung dần tan biến trước mặt hắn, đúng là một đóa hoa nguy hiểm, Lạc Nam nở nụ cười, Ngọc Phù Dung là một nữ nhân có năng lực, chỉ riêng việc nàng từng được trọng dụng dưới trướng Tu La đại trưởng lão đã đủ chứng minh điều đó, trong bóng tối nàng là Hắc Phù Dung nguy hiểm chết người, ngoài ánh sáng nàng lại trở về là Ngọc Phù Dung cao quý đoan trang. Mà hắn thì chưa từng từ chối mỹ nhân có bản lĩnh đưa đến tận cửa bao giờ, cung chủ triệu kiến thiết thân. Cốt nữ hướng Lạc Nam hành lễ, đứng lên đi. Ta không thích lễ nghi phức tạp, sau này bỏ hết đi, cứ như bằng hữu tán gẫu là được. Lạc Nam phất tay tùy ý, cốt nữ cười khổ, chỉ đành đứng bên cạnh đợi hắn mở miệng, lần này nàng đạt được truyền thừa gì ở yêu tướng thần điện. Lạc Nam thuận miệng hỏi. Tiếp thân đạt được phương pháp đúc Hắc Ám Vạn Cốt Tướng xếp hạng 33 trên pháp tướng bản. Cốt nữ nói rằng, muốn đúc Hắc Ám Vạn Cốt Tướng, cần chuẩn bị một loại tài nguyên Hắc Ám cấp chí tôn, một loại tài nguyên Cốt tu cấp chí tôn làm chủ đạo và một vạn thanh xương cốt của cường giả Cốt tu Thánh Hoàng trở lên, kết hợp cùng nhiều loại tài nguyên cấp thấp khác, không cần phiền toái như thế, ta hiện tại có thể hỗ trợ nàng. Lạc Nam bị chuyện, một vị sư phụ khác của ta không muốn thấy Đông Hoa cung phát triển chậm chạp. Vì thế muốn đẩy nhanh sự tiến bộ của các nàng, nếu được như thế, thiếp thân cảm kích vô cùng. Cốt nữ kích động, nàng đã thấy Lê Sa đột phá chí tôn trước mình, làm sao không nôn nóng, lạc nam gật đầu, ra hiệu cốt nữ cùng mình đến quảng trường. Cốt nữ nhịp tim đập thình thịch, quanh chân ngồi xuống chờ đợi, hệ thống, chỉ định đúc hắt ám vạn cốt tướng cho cốt nữ. Hắn hạ lệnh, ầm ầm ầm, lực lượng phủ xuống chính diện, đem cốt nữ đang xếp bằng nghiêm túc vào bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thoáng chốc, vô vàng hư ảnh xương cốt đen kịch nồng đậm hắc ám như đến từ bốn phương tám hướng lao đến giữa không trung, bắt đầu đâm vào nhau xen kẽ chậm rãi kết hợp thành một tôn pháp tướng. Quá trình này sẽ diễn ra không ngắn nhưng tỷ lệ thành công là trăm phần trăm, trừ khi chính bản thân cốt nữ sinh ra ý niệm chống lại việc trèn đúc. Lạc Nam hài lòng gật đầu, chờ khi cốt nữ thành công đột phá trí tôn, dưới tay hắn đã có tuyết mộng thiên nữ, tuyết linh phân thân, l Cốt nữ và cả hắc ma vệ mang chiến lực của Chí tôn, từng ấy Chí tôn đã đủ đứng vững góc chân ở một góc nguyên giới, xưng hùng xưng bá một phương, không người dám chọc, việc cần làm kế tiếp là mang địa trưởng lão về, lạc nam vuốt cầm, tiếp tục hướng trong lòng hạ lệnh, thiên cơ lâu, dò xét tung tích liên quan đến địa trưởng lão của Đông Hoa Cung, bao gồm thông tin, nơi ở, hoàn cảnh hiện tại và mức độ trung thành của nàng đối với Đông Hoa Cung, khen, dò thám thành công, tiêu hao 20 vạn điểm danh vọng. Thiên cơ lâu thông báo, Lạc Nam nhắm mắt, tiếp nhận từng lùn thông tin liên tục chảy vào đầu, vài phút sau, hắn mở mắt ra, mở miệng gọi nói, Phó Công Chủ đến gặp ta, Ký Linh Tiểu Hoa liền đem lời của chủ nhân truyền đến vị trí của Vân Duyên. Nàng đang xếp bằng tu luyện trong phòng cũng phải đứng dậy, âm thầm ngờ vực hắn gọi mình đến để làm gì, Sư Huynh, ngươi gọi ta. Vân Duyên chấp chớp mắt, ừm. Lạc Nam trịnh trọng nói, chúng ta cần đến Nam Vực một chuyến. Sắc mặt Vân Duyên thoáng trái trở nên nghiêm túc, Nam Vực khoảng cách Đông Vực không ngắn, nàng cũng chưa từng có cơ hội đến nơi đó, nhất thời hiếu kỳ hỏi, để làm gì nha, địa trưởng lão của Đông Hoa Cung đang ở Nam Vực. Lạc Nam gần từng chữ, hoàn cảnh của nàng ấy đang không mấy khả quan, bị người khi dễ, vậy thì lập tức lên đường. Vân Duyên quả quyết đáp, bất kể là ai, dám đụng vào người của Đông Hoa Cung, phải trả giá đắt, Lạc Nam gật đầu, Nam Vực chính là địa bàn của thiên lệnh giáo. Bản thân mình tiến đến nơi đó như dê vào hang cọp, nhưng vì địa trưởng lão, sợ cái rắm A, con đường bá chủ, chương 2309, muốn thấy máu, vô tận thời không, một tòa lâu cắt xuyên toa nhanh hơn cả lưu tinh, tốc độ khủng bố đến mức ngay cả trí tôn cấp cường giả cũng không thể nào nhìn thấy bóng dáng của nó, tòa lâu cắt này đương nhiên chính là thiên cơ lâu của Lạc Nam, đã xác định được địa trưởng lão ở lại Nam Vực, thân là cung chủ của Đông Hoa Cung, hắn có trách nhiệm mang nàng trở về. Hoàn thành lời hứa với Thiên Trưởng Lão Tuyết Mộng, mà rất vừa vặn, biên giới Nam Vực lại tiếp giáp với Thanh Long Thánh Địa của hắn. Vì vậy thay vì đi một lộ trình xa xôi từ Đông Vực tìm đến Nam Vực, hắn lựa chọn sử dụng Thiên Cơ Lâu trở về Kiếm Châu, lại từ Thanh Long Thánh Địa trực tiếp tiến vào phạm vi Nam Vực. Thiên Cơ Lâu có thể dịch chuyển và hàng lâm đến bất cứ nơi nào mà chủ nhân từng đặt chân đến. Vậy nên không mất quá nhiều thời gian, Thiên Cơ Lâu đã mang theo Lạc Nam và mấy vị thê tử trở về Kiếm Châu quen thuộc. Lạc Nam cùng lăng ba các nàng đứng trên tầng thượng thiên cơ lâu, ngắm nhìn kiếm châu đại địa, trong lòng dâng lên cảm giác hào hùng. Khi rời đi, Lạc Nam và các nàng còn phải kiên kỵ trí tôn cấp cường giả, bị một đám linh hồn của vạn ứng thiên ép ra hết tất cả các thủ đoạn, lợi dụng số lượng lớn trí tôn nhất kích của Trân Bảo Lâu, liều mạng chật vật vô cùng mới có thể giải quyết. Sau từng ấy năm trở về, trong tay Lạc Nam đã nắm giữ một trí tôn thế lực, dưới trướng có những trí tôn đầu tiên phò tá. Có thể nói là thân phận và địa vị thay đổi nghiêng trời lệch đất, không tính chức vụ Nam Thiên Đại Hộ Pháp, với thân phận Đông Hoa Cung Chủ của Lạc Nam đã có thể cùng Nam Thiên Tố bình khởi bình tọa, chỉ từng ấy đã đủ thấy di sản mà Đông Hoa Chí Tôn lưu lại cho hắn giá trị như thế nào. Bất kể là Lê Sa, Cốt Nữ hay thậm chí là 10 vị bỉ ngạn nữ như Dương Anh, các nàng một khi trở thành Trí Tôn đều có được chiến lực vượt trội. Hành trình đông vực tuy diễn ra nhanh hơn dự kiến nhưng thu hoạch nhận được ở đây không kém thời gian ta ở Kiếm Châu. Lạc Nam cảm tháng một tiếng, ở Kiếm Châu hắn phải lăn lộn từ hai bàn tay trắng, còn ở đông vực hắn được Ngọc Phù Dung giúp đỡ từ những ngày đầu, có sẵn cơ nghiệp của sư phụ chờ hắn đến tiếp nhận đương nhiên sẽ tạo nên sự khác biệt, vốn định mất thêm không ít thời gian ở tại Nam vực kinh doanh thiên cơ, biến số thiên tượng Chí tôn đã khiến hắn thay đổi kế hoạch, thanh khách. Ở Đông Vực chàng thu được nhiều hơn nhưng số lượng kẻ thù đắc tội cũng đông đảo hơn Kiếm Châu. Lãnh vận du nở nụ cười trêu chọc, Lạc Nam nhúng nhúng vai, không phủ nhận gật đầu. Ở Kiếm Châu hắn chỉ đắc tội một số lượng trí tôn thế lực nhất định, vẫn có những trí tôn thế lực là minh hữu hoặc không có liên quan gì đến hắn. Nhưng còn ở Đông Vực, 19 động thiên phúc địa với hơn 30 chí tôn thế lực thì hắn đã đắc tội hết rồi, còn bị cuốn vào giả tâm của một thế lực khủng bố ở tại Trung Châu xa xôi. Có thể nói rằng mọi thứ đều đi kèm cái giá của nó, lợi ích càng lớn xung đột càng nhiều, nhưng cũng nhờ thế mà tầm mắt của Lạc Nam cũng phóng đại hơn, chứng kiến nhiều thứ, nhiều nhân vật để mở mang hiểu biết, ầm um, ầm um, ầm, um. thiên cơ lâu dán lâm ở vị trí cũ. Lạc Nam đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện đã có không ít tu sĩ và cường giả chờ sẵn, hiển nhiên là vẫn luôn ngóng đợi thiên cơ lâu quay về để giao dịch tin tức, hắn cũng không có ý định ra mặt, liền mang theo các thê tử thông qua truyền tống trận rời đi. Giao lại việc đón khách cho hận, nhắc đến hận, tu vi của con hàng này cũng tiến bộ khá nhanh, được Lạc Nam cung cấp tài nguyên, tạo điều kiện nghỉ giải lao xuyên suốt thời gian qua để lịch luyện, hiện tại đã là thánh đế trung kỳ cấp cường giả, chờ đợi không ổn, thiên cơ lâu rốt cuộc quay lại, lâu chủ lão nhân gia xuất quan chưa. Chúng ta muốn trao đổi tin tức, bổn thiếu chủ muốn mua bàn đào quả, bổn tọa muốn tre cổ việc, ha ha, các vị chớ vội, ai cũng có phần, xếp hàng ngay ngắn. Hận cười sang sản, bắt đầu quá trình công tác, ngao ngao ngao ngao ngao ngao, lại một lần nữa, tiếng gầm cùng ngạo bất tuần, không gì cản nổi của 18 con hắc kim cương thiên long vang vọng thương khung, vang vãn không dứt trên bầu trời kiếm châu, trời ạ, đó chẳng phải là hành cung của Nam Thiên Đại Hộ Pháp sao? Có người nhận ra lai lịch cất tiếng kinh hô, yên tĩnh từng ấy thời gian, hắn lại xuất thế. Không ít người hít một ngụm khí lạnh. Không thể quên được những chuyện Lạc Nam từng làm trong quá khứ, nghe nói hắn bế quan gần chục năm trong thanh long thánh địa như tìm long tại uyên, hôm nay chính thức bùng nổ rồi, ta lại nghe nói hắn vẫn ở phía sau hậu trường âm thầm phát triển thanh long thánh địa, chính sự phùng thịnh của thanh long thánh địa hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất, các ngươi biết cái rắm, có người từng thấy Lạc Nam tiến vào tử hải lịch luyện sinh tử, xem ra vừa mới trở về, chắc chắn thực lực lại tiến bộ vượt bậc người so với người, thật là tức chết a Vô vàng thanh âm nghị luận ẩm ý đến từ khắp nơi khi chứng kiến bá vũ điện của lạc nam ngạo thị thiên không, vị bằng hữu này, ta vừa từ nơi khác đến nên không rõ tình hình, lạc nam mà các vị nhắc đến là trí tôn cường giả sao. Có tu sĩ lạ mặt hỏi, hắn không phải trí tôn nhưng một đám trí tôn thế lực lại chẳng làm gì được hắn. Một đám người nhanh miệng đáp, còn có chuyện ly kỳ như vậy. Tu sĩ lạ mặt giật mình, hiển nhiên bất cứ ai lần đầu nghe qua điều này đều cảm thấy vô lý. Chết trận, vô cùng đột ngột, có thanh âm phẫn nộ gầm thét, phần Phật, phần Phật, phần Phật, phần Phật, chẳng biết từ nơi nào, 36H y nhân che đẩy dung mạo từ đầu đến chân phá không mà lên, bao vây toàn bộ bá vũ điện vào trung tâm. Theo sau đó, bọn hắn mỗi người xuất động một khối ngọc bội, hung hăng bóp nát cùng lúc, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt. từ trong ngọc bội, vô số trận văn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước bay ra, hòa quyện vào nhau. Lập tức kết tụ thành một tòa chí tôn trận Pháp phong tỏa giữ bầu trời. Chí tôn trận Pháp này có hình dạng như một lồng giam kiên cố, vô vàng trận văn hình thành những thanh cục trụ khổng lồ phủ đầy gai nhọn, cô lập với nguyên khí của đất trời, ẩn chứa sát khí kinh thiên động địa. Vạn sát kiếm trận, 36 vị hắc y nhân đồng thanh gào thét, tu vi thánh đế cùng lúc nổ ra, ken ken ken ken ken ken. Bên trong chí tôn trận Pháp ngưng tụ hàng vạn thanh sát kiếm, mỗi một thanh đỏ ngầu như máu. Mỗi một thanh mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, tất cả đồng loạt nhắm vào bá vũ điện lao vọc đến, muốn đâm chết tất cả, phá hủy tất cả, trời ạ, thủ đoạn thật kinh khủng, rốt cuộc là ai? Không ít người vải cả linh hồn khi chứng kiến biến cố đột ngột, chẳng ai ngờ đến bá vũ điện của Nam Thiên Đại Hộ Pháp vừa mới hiện thân đã lập tức gặp phải mai phục của 36 vị Thánh Đế, hơn nữa rõ ràng bọn hắn có chuẩn bị từ trước, mang theo ngọc bội có chứa trận văn vừa kích hoạt liền lập nên thiên la địa võng, một tòa trí tôn trận pháp vừa phong tỏa mọi đường lui, vừa hung hăng kích sát, thủ đoạn mai phục như thế, e rằng trí tôn một khi rơi vào cũng là giữ nhiều lành ít à, hừ, đám chuột nhắc này gấp gáp giết ta như thế sao, trong tình cảnh tưởng chừng nguy cấp đó, chỉ nghe thanh âm một tên nam tử lên tiếng cười nhạo, từ trên đỉnh bá vũ điện, lạc nam chắp tay mà đứng, ánh mắt ngạo thị lăng nhiên, môi nở nụ cười, nếu các ngươi thích chơi trận pháp, Bổng hộ Pháp đành phải chiều, thoại âm vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, khen khen khen khen khen khen, lít nha lít nhít, kiếm khí vang trời, 6666 thanh cửu tinh thánh kiếm dưới sự thống ngự của đế tôn kiếm, lấy lạc hồng kiếm làm trung tâm bay lượng xung quanh bá vũ điện, kiếm khí như đại hồng thủy, mỗi một thanh kiếm đều có bá lực cường đại vây quanh, mỗi một thanh kiếm đều có những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, mỗi một thanh kiếm đều được quanh thiên tổ phù. Quy kiếm tổ phù cung cấp sức mạnh, diệt thần kiếm trận. Lạc Nam lãnh khốc, lần này vận dụng đến tận 6.666 thanh kiếm, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mỗi người, vạn sát kiếm trận từ ngoài đánh vào, còn diệt thần kiếm trận của Lạc Nam lại từ bên trong bắn ra. Hai tòa cự đại kiếm trận khủng bố va chạm chính diện, hung hăng ngạnh kháng, động tỉnh kinh động Bát phương, kiếm đụng vào kiếm, kiếm đấu với kiếm, kiếm nhìn lấy kiếm, ngao, bá vũ điện gầm lên tiếp hoạt đại trận phòng ngự tự vệ, vạn sát kiếm trận và diệt thần kiếm trận không hề khoan nhượng lẫn nhau. Vạn sát kiếm trận có ưu thế do 36 vị cường giả đồng thời thống ngự, còn diệt thần kiếm trận có ưu thế mỗi thanh kiếm đều là thánh bảo hàng thật giá thật, không phải do lực lượng ngưng tụ mà thành. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, sát. 36 vị thánh đế ngựa đầu thét dài, cùng cuồng thánh đế lực gia cố vào bên trong vạn sát kiếm trận, gia tăng uy lực của nó, nhưng mà đối mặt với tình cảnh đó, Đông hoa cung đã mãnh liệt xoay tròn trong lòng bàn tay Lạc Nam. Vân Duyên cũng bước lên một bước, đông hoa sơn trang tỏa ra hào quan mảnh liệt lơ lửng trước mặt nàng. Vạn hoa trận, tán hoa trận, Lạc Nam cùng Vân Duyên đồng thanh quát lớn. Vù, vù vù vù vù vù vù vù Phô thiên cái địa, vạn hoa mỹ lệ, vô vàng cánh hoa mỹ lệ bay múa nhưng lại ẩn chứa mức độ nguy hiểm kinh khủng dị thường Vạn hoa trận lộng lẫy với sạc sở các loại màu sắc. Tán hoa trận lại là những đóa hoa trắng và đen đang xen như mai tán địch nhân. Hai tòa chí tôn trận Pháp vừa ra, liền chồng chất vào dịch thần kiếm trận, vô vàng cánh hoa với bi lực mạnh mẽ uống lượng xung quanh mỗi thanh kiếm, sức mạnh bạo tăng gấp 3 lần. Đùng, không thể tưởng tượng nổi, càng không như chuyển dời, bầu trời liên tục vang lên âm thanh tàn phá, phốc, phốc, phốc, phốc, tiếng phun máu đồng thanh, 36 tên hắc y nhân thần bí ngửa đầu thổ huyết, như diều đứt dây rơi rụng. Vạn sát kiếm trận băng liệt trong ánh mắt trung động của thế nhân, ngao, hắt kiên cương thiên long đã sớm phẫn nộ, từ trong trận pháp sụp đổ bay ra, 36 hỏng pháo hạng nặng hung hăng oanh tạc, chạy. Đám hắc y nhân kinh hồn tán đảm, tập kích thất bại khiến bọn hắn sinh ra ý định đào vong, điên cùng phân chia tứ tán đào tẩu, nhưng lạc nam làm sao để chúng đạt thành ý đồ, lên. Hắn vừa mới mở miệng, chúng nữ đã sớm bắn vọt ra, chạy trái rắm. Đình manh manh tính khí táo bạo, toàn thân đã bao phủ kim cương, hai chân đạp nứt không gian như đạn pháo bắn đến một tên, ở đâu ra tiểu nha đầu không biết sống chết. Tên hắc y nhân đang đào tẩu thấy bị tuy đuổi, phẫn nộ hừ một tiếng, tu vi thánh đế trung kỳ bạo phát, một thanh kiếm xuất hiện trong tay chém đến, đình manh manh không quan tâm, vẫn tiếp tục vung quyền, phía trên kim cương giáp rõ ràng loán thoáng có vẫy rồng như ẩn như hiện, trăng rắc, làm sao có thể. Thanh kiếm bị đấm nát trong ánh mắt khó tin của hắc y nhân, ngươi là kiếm phách tộc sao, đình manh manh không trả lời, một đấm bạo đầu thánh đế trung kỳ, liền tục tục truy lùng mục tiêu khác, địa ngục Phật tháp. Lãnh vận du biểu lộ lạnh nhạt, địa ngục Phật tháp xoay tròn mãnh liệt trên đỉnh đầu, hai trạng thái ma và Phật cùng lúc triển khai, tầng một mở ra, vô vàng sợi xiềng xích và Phật châu phong tỏa bốn phương tám hướng, tầng hai mở ra, ngưu đầu mã diện cùng hai vị hoàng kim la hán hàng lâm. Mỗi người đều được đúc từ xương cốt của trí tôn yêu thú, nhắm đến bốn tên thánh đế phát động tấn công. Tầng 3 mở ra, Phật Văn và Ma Văn cung cấp sức mạnh cho ngưu đầu Mã Diện và Hoàng Kim La Hán, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Bạch Miêu Miêu thi triển trí tôn bí thuật, tàn ảnh ngưng thực, tốc độ nhanh đến mức mỗi lần di chuyển đều để lại những lùn tàn ảnh, mà đám tàn ảnh này lại biến thành phân thân của nàng. Phân ra bốn hướng khác nhau, tấn công cùng lúc bốn tên hắc y nhân đang đào tẩu. Với tốc độ của hắc Vân Bạch Hổ, bọn hắn chẳng có chút cơ hội nào, lăng ba thống ngự thượng cổ băng tầm, chỉ đứng im một chỗ nhưng đã có thể đóng băng không gian ở bất cứ nơi nào, bên trong hàng băng còn chứa đựng kịch độc của thượng cổ băng tầm, một lần đông cứng ba tên hắc Y. Nhân thành băng biêu, nghiền nát triệt để, phượng tịch Y phát động vạn biến tùy thiên thể, toàn thân thích ứng với kiếm thế của địch nhân, nàng ra vào kiếm thế như chỗ không người, tịch diệt thánh viêm hừng hực thiêu đốt. Đem mọi sinh cơ của Thánh Đế đốt thành cho tàn, Thải Quỳnh Giao, Thiên Phạt Điểu Sư, Tinh Không Long Mã đều không muốn thua kém, hiện ra bản thể khủng bố của mình, địch nhân trong cùng cấp hoàn toàn bị nghiền ép triệt để, trong tháng chốc, các nàng đã xử lý một nửa số lượng địch nhân, Thánh Đế đấu Thánh Đế nhưng cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, chúng nữ đông hoa cung cũng muốn thể hiện thật tốt trước mặt cung chủ, thập đại bị ngạn nữ đằng không mà bay, với sự chỉ huy của Thánh Đế viên mãn. Đại sư tỷ Tỉ Nhan Tỉnh, sau lưng là các nàng Dương Anh, Nhật Sương, mỗi người đều kích hoạt nguyên văn, thể hiện chiến lực kinh người. Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân chết miệng, cũng cảm thấy ăn chùa của Lạc Nam đã lâu, lúc này liền lao ra trợ giúp hắn quét sạch kẻ địch. Hắc Y Nhân sở hữu sức mạnh thể phách trời sinh, phong cách chiến đấu bạo ngược y hệt đình manh manh, đấm đến đâu nổ đến đấy. Bạch Y Nhân càng thêm quỷ dị và áp đảo, hư vô chi lực của nàng đem cả kiếm khí của kiếm đế đều hóa giải thành hư vô Cuối cùng ngay cả con mồi cũng tan biến thành hư vô trước sự phân giải của nàng, giữ mạng lại một tên, ta muốn sư hồn, Lạc Nam hờ hững lên tiếng, toàn trường trung lẫy bẫy, trơ mắt nhìn lấy 36 vị thánh đế bị những mỹ nhân thần bí bên cạnh Lạc Nam trắng trợn đồ sát, cảnh tượng quá mức kích thích, thật sự mãnh liệt, đây nè. Đình manh manh sách cổ một tên ném đến trước mặt Lạc Nam, Lạc Nam trực tiếp sư hồn, bùng, linh hồn của kẻ này trực tiếp nổ tung. Hiển nhiên là bị thiết lập cấm chế ngăn cản tin tức bại lộ, hừ. Lạc Nam lạnh lùng, hướng thiên cơ lâu hạ lệnh, do xét kẻ chủ mưu lần này cho ta, khen, dò xét thành công, tiêu tốn 5 vạn điểm danh vọng, tin tức chảy vào đầu Lạc Nam, ánh mắt hắn hiếp lại, không ngoài dự đoán của hắn, sau khi nhận được tin tức ám sát thất bại tạm thời của thiên lệnh giáo, đám người kiếm chủng huyết kiếm ngục, kiếm phách tộc, thai tinh kiếm phái, đều không thể ngồi yên. 36 tên hắc y nhân này chính là tử sĩ tinh anh, cao cấp nhất do các trí tồn thế lực bí mật bồi dưỡng, mang theo vạn sát kiếm trận ý đồ chặn giết Lạc Nam, tập kích bất ngờ ngay khi hắn xuất hiện ở Kiếm Châu, để hắn không kịp trở tay. Ha ha, ha ha, Lạc Nam tức tiếng cười dài, ngày hôm nay, bổn hộ pháp muốn tiếp tục thấy máu. Con đường bá chủ, chương 2310, kiếm chủng nguy rồi, kiếm chủng, sở dĩ có tên là kiếm chủng Bởi phiến đại địa này nằm ở sâu hơn mặt bằng chung của địa hình đông vực, khắp nơi đại địa ngoài những kiến trúc cổ lão uy nghi sông Thẳng Vân Tiêu, vẫn có vô vàng thanh bảo kiếm cắm ở khắp nơi như một chiến trường của kiếm. Vừa mới đến gần, kiếm khí như hồng, ngạo thị lăng nhiên, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy ác bách mạnh mẽ. Báo, một thanh âm hải hùng kinh động bốn phương, rất nhiều cường giả của kiếm trũng giật mình, bởi vì bọn hắn nghe thấy thanh âm kích động này đến từ kiếm hồn đường. Kiếm hồn đường là một kiến trúc cổ kính đã tồn tại từ lâu đời, bên trong kiếm hồn đường chứa đựng vô số thanh tiểu kiếm nhỏ xíu như lệnh bài, mỗi một thanh tiểu kiếm sẽ có liên kết đặc biệt với một linh hồn của các thành viên kiếm chúng, vậy nên mỗi một lần có thanh âm cấp báo từ kiếm hồn đường truyền ra là có ít nhất một thanh tiểu kiếm vỡ vụn, đồng nghĩa với có thành viên của kiếm chúng ngã xuống. Xoẹt, kiếm khí bay ngang bầu trời, vị trưởng lão canh gác kiếm hồn đường ngự khí mà đi, hướng về phòng của kiếm chúng chi chủ. Triệu Lăng Hạo báo cáo tin tức, bẩm kiếm chủ, tiểu kiếm của các tử sĩ cấp thánh đế mà chúng ta phái đi đã toàn bộ nát bấy, khốn kiếp. Triệu Lăng Hạo vỗ bàn, gần từng chữ một, sớm biết muốn giết tên súc sinh kia không dễ dàng như vậy, cũng không biết là vạn sát kiếm trận có khiến hắn ăn chút đau khổ nào hay không, kiếm chủ đừng quá tức giận, lần này không chỉ có tử sĩ của kiếm trũng tổn thất, bọn người huyết kiếm mục thai tinh kiếm phái, kiếm phách tộc các loại cũng không khác biệt gì. Một vị trưởng lão mở miệng an ủi, hừ. Một vị trưởng lão khác mắt, xúc sinh họ lạc ở tử hải lịch luyện trở về chắc chắn thực lực lại càng tăng lên, e rằng muốn giết hắn lại càng khó khăn, thiên lệnh giáo hành sự thật đáng thất vọng, Triệu Lăng Hạo cười lạnh, cuộc chơi chính thức bắt đầu, chúng ta cần phải hỗ trợ thiên lệnh giáo, không? Một thanh âm hờ hững mang theo chế nhạo, cuộc chơi kết thúc từ hôm nay, kẻ nào? Triệu Lăng Hạo phẫn nộ, vô thức lít mắt nhìn lên không trung. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao đập vào tay hắn là tiếng gầm bá đạo của 18 tôn hắc kim cương thiên long khổng lồ đang cuồng rống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lạc Nam hờ hững đứng trên bá vũ điện, áo bào tung bay, hai mắt quỷ dị nhìn xuống, khóa chặt lấy thân ảnh của hắn, rõ ràng kẻ lên tiếng vừa rồi chính là Lạc Nam, Lạc Nam. Triệu Lăng Hạo hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy, làm sao hắn dám? Một vị trưởng lão bật thốt lên thay suy nghĩ trong lòng Triệu Lăng Hạo. Làm sao hắn dám đánh đến tận kiếm trũng? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người, bao gồm rất nhiều kiếm tu của kiếm chủng và hàng loạt tu sĩ kiếm châu đuổi theo quan chiến. Thù hàng giữa Lạc Nam và kiếm chủng đã sớm không phải chuyện xa là gì, bắt nguồn từ việc xung đột với đệ nhất thiên tài của kiếm chủng là Triệu Lăng Tà cho đến khi không ít cường giả của kiếm chủng ngã xuống trong tay Lạc Nam, có thể nói là đến mức không thể hòa giải, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Nhưng ai cũng hiểu tuy rằng như thế thì Lạc Nam cũng không dám đánh vào kiếm chủng hay bất cứ trí tôn thế lực nào. Nguyên nhân rất đơn giản, các trí tôn đạt thành thỏa thuận ngầm với Nam Thiên Chí tôn, đôi bên sẽ không xuất động trí tôn cường giả tham gia vào vòng xoáy ân quán này. Vậy nên các trí tôn thế lực ở Kiếm Châu chỉ có thể cử thánh đế hoặc tìm đủ phương pháp dơ bẩn nhằm giết chết Lạc Nam, nhưng tuyệt đối không dám nít thân đụng vào hắn. Mà Lạc Nam chắc chắn cũng không dám đánh vào địa bàn của Chí tôn thế lực. Bởi vì làm như thế không khác nào leo lên đầu, không xem các trí tôn thế lực ra gì, động đến tôn nghiêm và điểm mấu chốt của các trí tôn thế lực, buộc bọn hắn phải ra tay. Đã đến mức độ như thế, thỏa thuận ngầm với Nam Thiên Chí Tôn sẽ hoàn toàn xé bỏ, trở thành cuộc chiến mà Chí tôn sẽ đích thân tham dự. Nguy rồi, chẳng lẽ Nam Thiên Chí Tôn đã đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, điều đó khiến Lạc Nam không còn kiên nể gì nữa. Một vị kiến trũng trưởng lão lo lắng nói, không có khả năng. Ngay cả tốt một trí tôn bản là Long Chí tôn còn chưa thành công, Nam Thiên Tố không có khả năng làm được điều đó. Triệu Lăng Hạo lập tức phủ nhận, vậy thì sao hắn dám đánh vào kiếm chủng chúng ta? Các vị trưởng lão ngờ vực, chắc là có trí tôn của Nam Thiên Môn đi theo hỗ trợ hắn. Triệu Lăng Hạo cười gần, mau thông báo với huyết kiếm ngục, khai tinh kiếm phái bọn chúng, đề nghị bọn chúng nhân lúc trí tôn của Nam Thiên Môn đánh vào kiếm chủng toàn diện đồ sát Nam Thiên Môn đi. Thanh âm của Triệu Lăng Hạo vang vọng bốn phương, muốn tất cả mọi người xung quanh đều nghe được. Bởi vì Nam Thiên Môn có địa vị và danh vọng rất cao ở Kiếm Châu, bình thường hắn sẽ không dám đụng vào, nhưng đã rơi vào đường cùng. Nếu Nam Thiên Tố và các cường giả trí tôn của Nam Thiên Môn hỗ trợ Lạc Nam đánh vào Kiếm Trũng, vậy cũng đừng trách đồng bọn của hắn đem Nam Thiên Môn tiêu diệt. Bất quá lời tiếp theo của Lạc Nam lại khiến toàn trường tê dại cả da đầu, muốn đánh vào Nam Thiên Môn thì cứ việc, chỉ là ngày hôm nay. Bổn hộ Pháp sẽ tự thân chấm dứt ân oán với kiếm trũng mà không dựa vào lực lượng từ Nam Thiên Môn, hắn nói vậy là sao? Triệu Lăng Hạo ngơ ngát, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cũng không để hắn hiểu, Lạc Nam đã lạnh lùng mở miệng, giết, trống trống trống trống, 36 khẩu trọng pháo hạng nặng đốt sạch số lượng nguyên thạch khổng lồ, ngưng tụ thành những tiêu hủy diệt hung hăng oanh tạc xuống dưới đại địa kiếm trũng, chẳng kiên nể gì, mau kích hoạt hộ trũng kiếm trận. Triệu Lăng Hạo sắc mặt âm trầm Không dám xem thường uy lực của đám hắc Kim Cương Thiên Long, hai vị chiến trận sư của kiếm trũng tuân lệnh, lập tức toàn lực điều động hộ trũng kiếm trận, khen, vạn kiếm cắm khắp nơi bắt đầu ngân vang, sau đó mãnh liệt bay lên không trung uống lượng, tạo thành một vòng xoáy kiếm khổng lồ bảo vệ kiếm trũng. Khi các khẩu pháo mạnh mẽ bắn xuống, tất cả đều bị vòng xoáy kiếm nghiền nát, không mang lại chút ảnh hưởng nào đối với kiếm trũng, vạn hoa trận, tàn hoa trận, đông hoa cung và đông hoa sơn trang bay ra. Hai kiện chí bảo hiển uy sức mạnh, kích thước biến lớn, toàn lực phóng thích hai tòa sát trận với uy lực khủng khiếp, một lần cường ngạn tấn công hộ tụng kiếm trận, whành whành whành whành, va chạm dữ dội, không gian rạn nứt, vô vàng thanh kiếm trong vòng xoáy kiếm bắn ngược trở về, trước ánh mắt không dám tin của Triệu Lăng Hạo, hộ tụng kiếm trận có dấu hiệu sụp đổ, hiển nhiên nó không thể một mình tháng cự hai tòa chí tôn đại trận mang tính hủy diệt là tàn hoa trận và vạn hoa trận của hai kiện chí bảo đang tấn công, trống Đám hát kim cương thiên long đã nhân cơ hội đó bắn pháo, xuyên qua lỗ hổng trận pháp, nghiền nát vô số kiến trúc của kiếm chủng chạy. Đệ tử kiếm chủng như ông vỡ tổ nhao nhao né tránh, không dám trở thành thiên thịt đón pháo anh tạc, lạc nam, ngươi thật sự muốn cùng kiếm chủng không chết không thôi. Triệu lăng hạo gầm lên, nếu đã vậy, kiếm chủng để ngươi hiểu thế nào là tàn nhẫn, các vị trưởng lão nên chiến, ken ken ken ken ken ken ken, tiếng kiếm ngân vang không dứt bắn lên tận trời. Tám vị trưởng lão của kiếm trũng đằng đằng sát khí ngự không bay lên. Bọn họ mỗi một người tu vi thấp nhất cũng là thánh đế hậu kỳ, tu vi cao nhất chính là thánh đế viên mãn Có những trưởng lão vừa mới bổ nhiệm cho các trưởng lão đã chết, cũng có những trưởng lão lâu năm với kinh nghiệm ngang dọc chiến trường. Trong tay cầm cửu tinh thánh kiếm, bác đại kiếm trũng trưởng lão cùng nhau phát động kiếm kỹ, tấn công về thân ảnh Lạc Nam. Mà cũng chỉ chờ có thế, chúng nữ thủy triều tịch, phượng tịch y. Lăng Ba đã sớm nhịn không nổi từ bá vũ điện phóng lên nên chiến, muốn đụng đến phu quân chúng ta. Các ngươi nghĩ mình là ai? Thủy triều tịch cao ngạo chất vấn, chỉ thấy chí bảo chung gọi hồn hiện ra trong tay nàng, chưa dừng lại ở đó, 10 lùn linh hồn thông qua thiên phú của vạn linh tộc cũng đã hiện thân, một lúc tạo thành 10 vị thánh hồn đế tiện cận viên mãn, kết hợp chí bảo trong tay lắc lư, một lần oanh đến đầu não của đám kiếm chủng trưởng lão choán ván. Chúng nữ bạch miêu miêu nhân cơ hội phát động công kích mạnh nhất, lập tức đem một đám kiếm trũng trưởng lão kích thương, không có khả năng. Triệu Lăng Hạo hai mắt muốn lòi ra, bất khả tư nghị một vị Mỹ Nhân Ngư có thể tác động lớn đến như thế trên chiến trường. Vì sao Mỹ Nhân Ngư chuyên là chủng tộc phụ trợ, dùng để song tu lại có đến 10 linh hồn cao cấp y hệt vạn linh tộc. Chính sự tỏa trấn của Thủy Triều Tịch và Chí Bảo Trung gọi hồn trong tay nàng đã khiến các vị kiếm trũng trưởng lão liên tục bị quấy rối, chiến lực suy giảm Sự trên lệch Tu Vi không còn trở thành thứ mà chúng có thể dựa vào khi chiến đấu với các nữ nhân của Lạc Nam, trong chiến trường, bên nào sở hữu hồn tu cường đại chính là chiếm ưu thế lớn, kiến trũng tử sĩ, các ngươi cũng xúc động. Triệu Lăng hạo quyết đoán hạ lệnh, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từ trong bóng tối, hơn 10 vị kiến trũng tử sĩ Tu Vi Thánh Đế khoác áo tràng đen xuất hiện, những kẻ này tuy chiến lực không sánh bằng các trưởng lão nhưng bọn hắn lại là tử sĩ tinh nhuệ được bồi dưỡng. Chuyên làm các nhiệm vụ bí mật dơ bẩn trong bóng tối, không biết sợ chết là gì, bởi vì không biết sợ chết, bọn hắn sẵn sàng dùng mạng đổi mạng với ngươi, còn nguy hiểm hơn các trưởng lão, đông hoa bị ngạn nữ, cho bọn hắn thấy thế nào là trên lệch. Lạc Nam Giang rộng hai tay, hãy tỏa sáng ở Kiến Châu, để tất cả bọn hắn biết đến hào quang lộng lẫy của các nàng, bọn thiếp chỉ chờ có thế. Thập đại bị ngạn nữ nở nụ cười quyến rũ, đồng loạt tiến lên, Dương Anh, Nhật Sương. Nhanh tỉnh hay bất kỳ ai trong số 10 người các nàng đều là nữ nhân có thiên phú kinh người, được chọn lọc tỉ mỉ, ở Đông Hoa Cung chỉ là bỉ ngạn nữ, nhưng thực lực thừa sức đảm nhiệm chức vị trưởng lão ở các chí tôn thế lực khác như kiếm trũng, thác bạch y nhân, hỗ trợ bỉ ngạn nữ chiến đấu. Vân Duyên Phân Phó nói, hai người gật đầu, áo tràng đen trắng tung bay, như hổ nhập bầy cừu bắt đầu tàn sát, hổ tống phía sau bỉ ngạn nữ, khốn nạn, ở đâu ra nhiều nữ thánh đế như thế. Triệu Lăng Hạo hoài nghi nhân sinh, nữ thánh đế vốn cực kỳ hiếm hoi, ngay cả ở Kiếm Châu cũng chỉ lát đát vài người nổi tiếng như Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc, Tử Toàn Cơ hay Hoa như Thủy mà thôi. Lúc này vậy mà Lạc Nam lại có thể phái ra nhiều như vậy, Triệu Lăng Hạo kinh hải phát hiện các nữ thánh đế dường như đều cùng Lạc Nam có liên quan, nhưng nói thế nào thì nói, cục diện đã bắt đầu nghiêng về một phía, trưởng lão của kiếm chuẩn bị chúng nữ nghiền ép, chỉ riêng thủy triều tịch với 10 linh hồn có thực lực tương đương tay cầm trí bảo đã khiến tất cả phải đau đầu, mà bị ngạn nữ phối hợp hắc bạch y nhân càng là áp đảo tuyệt đối các tử sĩ, còn thủ đoạn gì lấy ra hết đi. Lạc Nam lạnh lẽo tuyên bố, ngày hôm nay, bổn hộ Pháp muốn diệt kiếm trũng, kẻ nào xen vào chính là cùng bổn hộ Pháp chống lại, toàn trường hết một ngụm lãnh khí, triệu lăng hạo giận quá hóa cười, ngửa đầu cùng rống, Lạc Nam, ngươi vĩnh viễn không biết nội tình của Chí tôn thế lực sâu đến mức nào. Hôm nay phải để ngươi lãnh đủ tất cả cho sự cùng vọng của mình, thoại âm vừa dứt, hắn lại phát động hai mệnh lệnh, tất cả đệ tử tinh anh, sẵn sàng vì kiếm chủng chiến tử, chiến kiến quân, xuất hiện đi, giết. Yes. Trong khoảnh khắc, toàn bộ kiếm chủng sôi trào, chỉ thấy các đệ tử tinh anh của kiếm chủng gồm có hàng trăm thánh vương, hàng chục thánh hoàng, trên tay cầm kiếm, liều lĩnh không biết sợ gia nhập chiến trường, mặc dù bọn hắn chỉ là hàng ngũ đệ tử, nhưng trong chiến đấu vẫn có thể tạo ra được đột biến. Do một nhi tử khác của Triệu Lăng Hạo cầm đầu, chưa dừng lại ở đó, ầm ầm ầm ầm, lòng đất nứt ra, một đại môn mở rộng, đội quân nhìn người thân mặt chiến giáp, tay cầm trường kiếm, Tu Vi tất cả đồng loạt đều là thánh hoàng, bạo phát kiếm thế cường đại sung thiên lao vọt ra. Dưới sự chỉ huy của một vị đại tướng quân Tu Vi Thánh Đế là thống quân sư, bọn hắn bắt đầu ngưng tụ quân kiếm hồn, quân kiếm kỹ, kiếm chủng quyết định chơi tới bến rồi, ngay cả đệ tử và quân đội cũng đã xuất kích. Có lão già đang quan chiến cảm khái nói, đây là nội tình của đại thế lực, đám đệ tử kia tuy rằng chỉ là thánh hoàng nhưng chiến lực vượt xa thánh hoàng bình thường, tuy không sánh bằng triệu lăng tà nhưng cũng đủ tạo ra biến số, chiến kiến quân càng là đội quân thân kinh Bắc chiến, cực kỳ lợi hại, tất cả thánh hoàng nhưng khi được thống quân sư chỉ huy sẽ chiến được cả thánh đế viên mãn, toàn trường gật đầu, nghiêm túc quan sát, xem thử số lượng lớn nội tình của kiếm trũng xuất động sẽ tạo nên cục diện như thế nào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo một lần nữa làm thế nhân phải rùng mình, lạc nam uy nghi mở miệng, đông hoa các đệ tử, chứng minh thực lực, tuân mệnh cung chủ, văn oanh yến yến, từ bên trong đông hoa cung, 80 vị nữ đệ tử từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất đạp không mà ra. Các nàng mỗi một người đều bột phát khí thế vượt xa hàng ngũ đệ tử tinh anh của kiếm trũng, mỗi một người dưới chân đạp hoa bay, trên thân là lít nha lít nhíp các đường nguyên văn tỏa sáng mãnh liệt, trời à, ở đâu ra nhiều nữ tu sĩ như thế. Lạc Nam bí mật bồi dưỡng cả một thế lực khủng bố này từ bao giờ, có cường giả kinh hải muốn trắng trúng đầu lưỡi, nhìn thấy một đám nữ đệ tử số lượng tuy ít của Đông Hoa Cung nhưng lại áp đảo về mặt chất lượng so với đệ tử của kiếm chủng, bắt đầu hoài nghi vào mắt mình, rõ ràng Lạc Nam có thực lực, hắn thật sự không cần đến nội tình của Nam Thiên Môn. Vài người sống lưng lạnh lẽo, hoang đã, còn chiến kiếm quân, hắn lấy gì chống lại chiến kiếm quân? Có người đặt câu hỏi. Rất nhanh hắn đã có được đáp án, Lạc Nam phất nhẹ ống tay áo, ấm ấm ấm ấm ấm, không gian chấn động, từng vị từng vị tử quân thân khoát chiến bào trách nát mang đến cảm giác hoang tàn, vũ khí luộn máu, sắc mặt lãnh khốc không chút cảm tình, hoàn toàn không thể hiện ra hơi thở của sự sống hàng lâm. Bọn hắn như một đội quân đến từ địa ngục, trung thành đứng trước mặt của Lạc Nam, Lạc Nam nâng lên cánh tay nắm chặt, thi quân chiến điển được triển khai, tụ quân thế, ngưng quân hồn chiến quân kỹ, các tầng đồng loạt kích hoạt Giết, tử long quân ngửa đầu rít cào như được ban phát sinh mệnh, từng đôi long nhãn mãnh liệt mở ra, mang theo sự đổ trực của huyết tinh và chết chóc, quân thế phóng thích hung hăng bắn về phía chiến kiếm quân, phốt. Vị đại tướng của chiến kiến quân sắc mặt đại biến, thổ huyết tại đương trường, trăng rắc, quân thế của chiến kiến quân sụp đổ, tử long quân mang theo thế tàn sát không gì cản nổi, hai đội quân nhưng trên lệch như trời và đất, trước tử long quân, chiến kiến quân nổi danh của kiếm chủng như một đám nghiệp dư. Người ngã ngựa đổ, chứng kiến tình cảnh này, toàn trường trong lòng dân lên một ý niệm, kiến chủng nguy rồi.